ta muốn làm thiên đao ba mươi chương hai trăm tám mươi hai thất s á t ma đao kính hồ dùng r a chính mình phi phàm đại nhị lực đại trí tuổi tống khuyết mới có thể quyết định mình còn là tiếp tục không bằng cầm thú hung hăng tại trên mông đít nhỏ của hai tiểu nha đầu đánh cho mấy roi chừng chỉ tội câu dẫn trai nhà lành tống lão ra liền vừa lòng mãn trí đơn độc một mình đi ra ngoài này thấy ven hồ một bóng người đang đứng s u ố t thần hắn hiếu kỳ mở miệng lão dương vì sao còn chưa ngủ còn đứng đây làm gì người đúng là dương kế nghiệp nghe tiếng bước chân hắn liền quay lại dù trong đêm tối tống khuyết cũng có thể nhìn ra trên mặt hắn nét mừng rỡ thiếu g i a ta chỉ là chưa buồn ngủ muốn ra ngoài hóng mát một chút thôi thầm nghĩ thằng này hẳn là đang lo cho hai vị muội muội không ngủ được tống khuyết cũng không làm sao phật ý chỉ là gật đầu được rồi ngươi vào trong đi dặn dò mọi người dù có cảm nhận thấy gì khác là cũng không cần ra ngoài ta muốn luyện một môn võ tông rõ thiếu ra bản tính quân nhân chính là tuân lệnh dương ghế nghiệp một chút do dự cũng không lúc này liền nhanh chóng đi vào nhà đem đại môn đóng chặt chính mình ngồi xuống tại chỗ đà tỏa nhân tiện thay thiếu ra t r o n g chừng tống khuyết lúc này mới hài lòng gật đầu tiếp tục tiến đến sát bên mép kính hồ cảm nhận trong không khí như có như không tồn tại mình không thấy được lạnh lẽo âm sát khí một lúc sau hắn ánh mắt liền trở nên kiên định hôm nay đến đây vậy hẳn là thiên ý như thế không trần trừ nữa tống khuyết liền cầm lấy ô long đao tung người nhảy mấy bước liền đến chỗ mà tả m ộ t nói âm khí đầu nguồn tay bắt đầu dựa theo trong bí tịch thất s á t ma đao miêu tả bắt đầu vung vẩy. Hắn còn là quyết định tu luyện môn này tà tông. Bây giờ liên hoa quan tưởng bị mắc kẹt, không cách nào ngưng tụ trong đầu pháp tướng chân thân. để cái kia lão tăng pháp tướng một ngày triệt để thành hình vậy hắn cách ga me over cũng không xa vậy. chỉ có ngày ngày làm tặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc. Hắn cũng không thể liên tục không ăn không ngủ cả ngày lo lắng đề phòng. vậy sớm muộn cũng sẽ phát điên nhưng nếu không phòng lơ l ỏ n g lúc nào liền bị đối phương hắc mất cố thân thể này vậy liền không vui rồi kế sách ngày nay vậy chỉ có thể chủ động ứng đối chính mình kiếm đi nét bút nghiêng mượn môn này ma đao công pháp ngưng t ổ sát ma pháp tướng chiếm lấy rượu bảo sen đài để cái này pháp tướng chân thân đi chống chọi t ạ c nhân hiểu biết bây giờ có hạn hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp này hơn nữa tính khả thi còn không thấp nghĩ liền làm tống ra chưa bao giờ khuyết thiếu dũng khí đánh bạc theo ô long đao bắt đầu bay múa tống khuyết tinh tế cảm nhận được dường như có một chút một chút luồng hơi lạnh âm khí như vậy tràn vào trong cơ thể nhưng chứng đau chính là ngay lập tức trong đầu hắn liên hoa ngay lúc đó liền tỏa ra nhu hóa quang mang đem cái này mỏng manh làn khí đánh tan Hắn có muốn hấp thu vậy cũng không làm được. Buồn bực nhảy về bên bờ cao mày suy nghĩ một hồi tống khuyết mới tìm ra đối sách. chỉ thấy đột nhiên bên cạnh hắn liền xuất hiện một người. chính là lâu nay vẫn trong không gian nằm ngủ ngân giáp thi lão huyên. dùng phân hồn chìm vào con này cương thi. nó không nói lời nào từ trong tay tống lão ra đoạt lấy ô long đao liền một đầu nhảy vào trong kính hồ. mượn ngân giáp thi nhãn quang lần này hắn lại có thể nhìn thấy dưới này âm sát khí chỉ thấy nó như một cái vòng xoáy màu đen đường kính khoảng hai trượng bên ngoài đang không ngừng phát tán âm khí ra xung quanh dòng nước càng đến lại gần ngân giáp thi trong cơ thể liền truyền đến bản năng khao khát thèm muốn vậy thứ này quả nhiên như tả mục nói đối với nó cũng là vật đại bổ vui mừng một hồi tống khuyết liền để nó tìm đúng tâm nhãn luồng này âm khí ngồi xuống bắt đầu dựa theo thất sát ma đao tu luyện lần này một tu lại tiến triển thuận lợi gì thường không có chút nào cản trở theo ngân giáp thi há mồm âm sát khí liền dễ dàng bị hút vào bên trong hàng này lại không như con người cần thở khí tống lão ma liền yên tâm ngồi dưới đáy hồ chuyên tâm ngưng t ụ sát ma pháp tướng một tia một tia lại một tia theo càng lúc càng nhiều âm khí xung nhập thần hồn trong phân hồn thức hải liền bắt đầu hình thành một đảo hư ảnh màu đen trên thân còn như xăm lên mấy nét đỏ tươi đường vẽ nhìn tà dì vô cùng ô ô ô ô kính hồ ban đêm tính mịt bất chợt vang lên tiếng ruột khiếu lệ gào để mới đi vào giấc ngủ hùng bá nhức phong mấy người giật mình tỉnh giấc cảm nhận ngoài kia truyền đến từng đợt từng đợt thấm đến tận sâu linh hồn lạnh lùng tà i ý tất cả đều dùng mình không n g ư ớ vội vàng nắm lấy vũ khí định chạy ra thăm dò tột cùng không cần hoảng hốt là thiếu gia đang luyện công chớ lúc này chạy ra để người phân tâm ngồi trước cửa chính canh gác dương kế nghiệp nghe bên trong phòng động tính liền mở miệng lên tiếng nhắc nhở dương huynh không biết thiếu gia đây là đang luyện cái gì công pháp nghe hắn nói chuyện ba người tức thì an lòng nhất phong còn là hiếu kỳ hỏi thăm cảm nhận ngoài kia có chút quen thuộc khí tức nửa năm này không biết bao nhiêu lần tận mắt chứng kiến để dương kế nghiệp đối với cái này âm lệ cảm giác mẫn cảm gì thường tuy lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng hắn vẫn còn là lắc đầu không biết nếu muốn nói thiếu ra sẽ cho chúng ta giải thích chư v ị cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi thiếu xa sẵn dò người trong nhà đêm nay không ai được r a ngoài quấy nhiêu ngày cảm ngộ đ ắ t là tống xa truyền r ụ ba người tự nhiên không dám trái lời nhưng trong không khí ngập tràn táo bảo âm mu khí tức để bọn hắn cảm thấy không được quá tự nhiên không có hứng thú đi ngủ cả bốn vì i a tướng quyết định liền cứ thế tại chỗ này ngồi xuống nhắm mắt d ư ỡ n g thần ngoại trừ dương mật dương tử hai đứa tu vi không được cùng say ngủ như chết tả mục không cảm giác gì còn lại mấy người cùng đám sủng vật chọn một đêm này đều tâm tình thấp thỏm vỉnh tai lên nghe ngoài kia bóng người động tính bóng đêm lập tức trở về tính lặng chỉ thi thoảng vang lên tiếng nghẹn ngào ruột khúc cực kỳ thấm người cũng may chỗ này hoang vắng cách biệt nếu không đêm nay cự liễu thôn hẳn cũng sẽ được một phen mất ngủ không quan tâm mấy người suy nghĩ tống khuyết lúc này cả chủ hồn và phân hồn đều toàn tâm toàn ý tập trung khống chế trong đầu sát ma pháp tướng đang dần dần thành hình. theo ngân giáp thi không ngừng múa đao, âm sát khí tràn vào trong nó thể nổi càng ngày càng nhiều càng lúc càng nhanh. quanh nó bán kính một trưởng nước đã trở nên lạnh thấu xương. tống khuyết tinh mắt còn thấy được bề mặt thi thoảng nổi lên lốm đốm băng tinh. trời đang giữa đêm. chính là lúc âm khí nồng nặc nhất. hơn nữa còn có cương thi c á c h loại này trí âm trí tà vật dẫn không tốn thời gian bao lâu tống lão ma đã đem thất sát ma đao tu luyện đến nhập môn gừ một tiếng gào lớn vang lên toàn bộ nước trong kính hồ bắt đầu sôi trào rồi chậm rãi quay tròn càng lúc càng nhanh cuối cùng đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ dòng nước bị gạt sang một bên lộ ra bên dưới đáy một bóng người cầm đao mà đứng chỉ thấy lúc này trên người ngân giáp thi hắc khí lượn lờ. mỗi đao bổ ra trong thiên địa lại vang lên từng tiếng thê lương ai oán vô cùng thấm người. thất sát ma đao huyết sát âm một cột nước khổng lồ bị bắn lên trên cả chục trượng. lúc rơi xuống nó đã là chuyển sang màu hồng nhạt. trong không khí dâng lên thoang thoảng mùi máu tanh. ngân giáp thi bật người nhảy lên bên cạnh tống khuyết. lúc này đời kinh hồ quay lại bình tĩnh. trên mặt nước đã bị dày đ ặ t những màng trắng bao phủ. tất cả đều là xác những con cá xấu số bị tai bay vạ gió chết oan chết uổng dưới tay hắn vừa xong. tất nhiên lúc này tống lão ma cũng không dành để ý những c á c h này. s á t ma pháp tướng một thành. hắn cùng ngân giáp thi liền cứ thế đối diện nhau mà ngồi xuống. tinh thần chăm chú nhìn vào ý thức không gian. từ bên phân hồn s á t ma pháp tướng vừa tiến vào chủ hồn không gian, diệu bảo sen đài liền bùng lên ánh sáng mãnh liệt, như một mặt trời nhỏ c h ó i lòa đem cả nơi này chiếu sáng như ban ngày. trên đài sen, một đạo màu trắng hư ảnh cấp tốc thành hình. nhưng lúc này, tất cả đều là phí tung có te xe rác cái này đáng tin tẩy bàn tay vàng. dù cái kia lão tăng hình chiếu như dòi bỏ v ậ y diệt mãi không ngừng. nhưng nó cũng đừng hòng có thể ngưng tụ thành tung từng cột từng cột lôi điện màu vàng to bằng cột nước điên cuồng bổ xuống để c á c h này đồ chó chết bị đánh cho liên tiếp nổ tung ngay cả phía dưới r i ệ u bảo sen đ à i quang mang cũng bị ảm đạm đi rất nhiều sát ma pháp tướng lại không bị c á c h này bối rối dù nó tà khí âm gu nhưng dù sao cũng là trăm phần trăm tống ra dòng chính cùng hắn linh hồn đồng căn đồng nguyên nên tết s á t năng lượng đối với nó vô hại trái lại còn là chất đại bổ có cái này trợ lực sát ma không tốn bao nhiêu sức lực liền nhanh chóng bay lên sen đài tại trung ương chỗ lão tăng hư ảnh xuất hiện vị trí không chút do dự khoanh chân ngồi xuống trên thân thể nó từng đảo huyết tuyến đỏ tươi bắt đầu trồi ra khỏi cơ thể như cây tầm gửi thế từ từ bén dễ ăn sâu vào phía dưới d i ệ u bảo sen đài bị này một kích thích cái này phật môn chính tôn d i ệ u pháp liên hoa liền điên cùng rung lắc dữ r ồ i từ những cánh sen lập tức bốc lên từng đám màu trắng hỏa diễm chẳng mấy chốc đã hình thành một ngọn lửa khổng lồ bao bọc lấy sát ma tư thế này thật giống muốn đem nó cái này tà mà ngoại đạo nhốt lấy rồi hành hình thiêu sống nó tại bên trong ta muốn làm thiên đao ba mươi chương hai trăm tám mươi ba tạm thời giải quyết tống khuyết tinh thần không gian. bị diệu bảo s e n đài ngọn lửa lan đến. sát ma pháp tướng lúc này cũng không chịu nổi. trên thân nó lập tức liền bốc lên từng đợt khói đen. pháp tướng cũng trở nên lờ mờ không ít. như này không ổn tống lão ra cắn răng quyết đoán. giống ngồi đối diện hắn t i ể u cương cương bất chợt giống lên một tiếng. lúc này thân thể vốn đã khô quát của nó bất chợt lại trở nên co lại một vòng ngân giáp thi đang điên cuồng thiêu đốt trong người âm khí thi khí tà khí để tẩm bổ sát ma có cái này một đại trợ lực sát ma pháp tướng như cắn vi a ra vậy trở nên hung mãnh dị thường quyền đấm cước đá lập tức xoay người làm chủ đè lên s e n đài cùng đang hình thành lão tăng hư ảnh kia xuống đất tàn bạo hấp diêm một phen từng đám từng đám hắc thủy từ sát ma trên người trào ra, rất nhanh liền đem bên ngoài bạch sắc hỏa d i ễ m dập tắt. c á c h này một lớp sền sệt như dầu nhờn hắc thủy cũng thuận thế lan tràn bao bọc lấy rượu b ả o sen đài. dường như muốn ngược lại đem nó nuốt trọn như vậy. ầm ầm dù là trong tinh thần ý thức, tống khuyết vẫn là cảm nhận được hai bên tranh đấu đến ầm ầm rung động, như từng tiếng trống lớn vang sâu vào mãi tận linh hồn. â m ấm, ấm. Diệu pháp liên hoa bên ngoài lập lòe lúc sáng lúc tối nhìn qua tà g ì vô cùng. một hồi lâu sau, cô tấm liên hoa tại tống ba ba cái này tàn á p cha d ư ỡ n g n h i ê n về một bên thiên vị chèn ép dần dần bị đuối sức. lực vùng vấy chống cự đã trở nên càng lúc càng yếu dần. cuối cùng nó vẫn không thoát được số mệnh bị con cám sát ma cho đẩy vào chảo dầu làm mắm rồi. đợi từ sát ma pháp tướng từng đảo huyết tuyến triệt để đâm sâu vào trong đài sen thành công hợp nhất khống chế diệu bảo sen đài bên ngoài tầng kia hắc thủy mới dần dần được thu lại lần nữa chảy ngược về trong thể nội sát ma lúc này tống khuyết mới pháp tướng chân thân cũng đã từ từ hiện ra trên diện mục trong k i n h thần không gian đợi mọi thứ quay về bình tĩnh tống đại quan nhân mới bắt đầu chính thức cảm nhận mình mới pháp thân một tòa thật lớn sen đài, từ tám mươi bốn chấm nhìn cánh hoa tạo thành, bên trên mỗi cánh lại gắn đầy lưu ly mã não, không ngừng tản mát ra ánh sáng nhu hòa cùng phật môn diệu pháp liên hoa không khác. nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy, ẩm ẩm dưới cánh sen từng đạo lờ mờ màu đỏ đường vân ẩm hiện như mạch máu chẳng chịt đan sen, để cái này thần thánh vỏ ngoài tăng thêm mấy phần ma quái. tại trên r ồ n g lớn đài sen chính là một h ư ảnh giống tống khuyết như đúc từ khuôn mặt dáng ngoài đến từng chân tơ tóc chọc đều không khác chút nào ngoại trừ tại dưới lòng bàn chân hắn từng bó sợi đỏ như huyết mạch cắm chặt xuống đài sen như là vốn sinh ra hắn đã cùng c á c h này đài sen này là cổng sinh một thể vậy lúc này tống khuyết pháp tướng đang nhắm mắt t ỏ a thiền môi khẽ mỉm cười khuôn mặt lúc thì từ bi hỉ xả Phật nghiêm tướng trang nghiêm, khi lại biến đổi bất ngờ trở nên hung tàn bạo lệ quanh thân pháp tướng chập trờn ánh sáng màu đỏ cùng vàng kim luôn phiên thay thay đổi cực kỳ huyễn lệ yêu dị âm thầm quan sát này hết thảy tống lão ra cũng cảm thấy đau bi coi như giải quyết được kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp cái này tai họa ngầm bây giờ lại phải đối mặt với một vấn đề mới cũng không kém phần nhức nhối trong đầu hắn dường như có hai suy nghĩ thiện niệm áp niệm thay nhau nổi lên thì thầm trong tai cứ thế này mãi hắn vậy rất dễ trở thành người đa nhân cách khéo chưa kịp leo lên thần đàn đã trở thành thần kinh luyện c á c h võ mà thôi yêu cầu của hắn cũng không cao lấy cái danh hiệu thiên đao liền được làm sao mà khó khăn đến vậy chứ nghĩ đến các vị tiền bối xuyên việt không phải vừa đi qua liền mắc cấp nếu không cũng là có một cái c h â u bò tận trời muốn gì có đấy hệ thống tối thiểu cũng là có cái lão ra ra so với mình tấm bảo bảo cũng là số khổ nha quả nhiên không thầy đố mày làm nên các cụ nói tấm có sai đáng tiếc ngộ được chân lý này đã muộn bây giờ hắn tình trạng này cũng không dám đi tìm người bái sư khéo chưa nghe được một câu lời vàng ý ngọc đã bị nhân ra một trưởng đập chết phật không ra phật ma không ra ma lại dính lên huyết ma giáo cái này thế giới đứng đầu tổ chức khủng bố tống khuyết bi ai phát hiện mình hình như đang có xu hướng trở thành trùm phản phái mà phát triển chính ma hai đạo đều không có chỗ cho hắn dung thân thật muốn hỏi một câu nước này tiểu để đi sai cho ta đi lại có được không tống ra lệ rơi đầy vì lỡ tham lên đám đầu chọc này đồ vật hai nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn thế giới này vận hành theo cái cách luôn gì ta xuống buồn bực l à m nhảm vài câu tống đại quan nhân đành buông xuôi chấp nhận hưởng thủ cuộc đời hấp diêm lần nữa nghĩ đến mình c á c h này mới thành pháp tướng nửa phật nửa ma kỳ gì xong thuộc tính bây giờ liên hoa quan tưởng đã hoàn toàn thoát ly quý đạo ban đầu lại thêm một chút thất s á t ma đao ý cảnh đặc tính tống khuyết hắn liền tự ngu tự nhạc đặt cho môn công pháp này một c á c h cực kỳ vang dội tên đạo tâm chủng ma đại pháp tống lão ma chính là như thế châu bò còn nếu ai nói đây là phật tâm vậy về làm một bản phật bản thì đạo xem lại sẽ rõ việc cần làm bây giờ chính là phải đảm bảo hai bên phật tính cùng ma tính cân bằng nếu không có bên nào bất ngờ trỗi dậy vậy hắn cũng có thể vinh quang trở thành một vị thần kinh không có thuốc cứu cũng may thằng này đặc tính song hồn vừa lúc có thể đồng thời khống chế hai bên ít nhất tình hình còn không quá tệ phải nói so với trước đó cả ngày lẫn đêm đề phòng người sau lưng thông át đã tốt hơn quá nhiều có cái này so sánh tống khuyết liền vui vẻ lên rồi giải quyết trong lòng hậu hoạn tống lão ra lúc này mới ung dung mở mắt đánh giá xung quanh đập vào mắt là trước mặt đã trở nên như s á c ve ngân giáp thi nhìn nó sắp trở thành khô lâu binh như thế tống khuyết cũng thầm giật mình. Hắn cẩn thận cảm nhận. Thằng này vậy trong thân thể bản nguyên tinh hoa khi nãy đã bị sát ma pháp tướng hút đi rất nhiều. một thân khủng bố năm tượng lực bây giờ đâu ra đấy cũng chỉ còn có trên hai tượng. quả thật tiêu hao quá nặng. không biết sau này phải hấp bao nhiêu người nó mới có thể trở lại như cũ. hơn nữa có thể hay không khôi phục cũng là một vấn đề. cũng may tống ra bây giờ thực lực không thấp cũng không cần quá mức dựa vào ngân giáp thi nên hắn cũng không cần quá mức đau lòng nghĩ đến huyết thực lại nhìn trên mặt hồ đàn cá đua nhau bơi ngửa khoe bụng trắng tinh tống h u y ế t rất vui s ư ớ n g quyết định thằng nào gây ra thằng đấy gánh cái này sai lầm liền để tiểu cương cương đi khắc phục dù sao sau đấy hắn chỉ cần cho nó vào quan tài đẩy nắp kín tránh cho không gian bốc mùi liền được cứ thế mà làm xuân miên bất giác hiểu xứ xứ văn đề điểu giả lai phong vũ thanh hoa lạc chi đa thiểu r ấ t xuân sáng chẳng biết khắp nơi chim diếu r í p đêm nghe tiếng gió mưa hoa rụng nhiều hay ít n g ủ một giấc thần thanh khí s ả n g ra cát tả mục tiên sinh y quan c h ỉ n h tị lắc lư cái quạt lông từ trong nhà đi ra miệng còn không đoạn ngâm khẽ bài thơ cực kỳ tiêu sái Lạc cạch ôi mẹ ơi đợi nhìn thấy bên bờ hồ tống ra đang cùng mấy người ngồi thưởng trà nói chuyện thằng này mới giật mình há h ố c mồm gào lên trên tay quạt rơi xuống đất lúc nào cũng không để ý những mày nhìn qua thần côn này tống khuyết cũng là không nói gì đêm qua hắn gây ra động tính lớn như vậy ngay cả dương mật dương t ử hai nha đầu này đều phải tỉnh g i ấ c riêng con hàng này mang tiếng lục giai cao thủ vậy vẫn say sưa chìm vào mộng đẹp không biết phải cảm thán hắn tâm lớn hay mệnh lớn đây bằng cái này tính cảnh giác lão tả có thể khắp nơi lừa ăn lừa uống lừa tiền bạc võ công mà vẫn có thể sống đến bây giờ cũng quả thật là kỳ tích thằng này vậy chắc đã nhận ra trên thân thể mình biến hóa tống khuyết cũng rất hiếu kỳ mình tình trạng bây giờ như nào vì thế liền trừng mắt vấy tay gọi lão tà qua đây mau nói cho ta hiện ta v ậ n khí bộ dáng trông như thế nào thiếu ra thiếu ra ơi ngài đã sắp không chống được sao ta mới vừa đầu nhập vào ngài còn chưa k ị p vì ngài cống hiến làm sao thiên đố anh tài tả tà một bất ngờ há mồm khóc sòng gào lớn để tại đây mọi người tất cả choáng váng con mẹ mày bột tống ra cũng bị con chó này nói đến tức giận chừng s â u trợn mắt không thể chịu được liền từ ghế ngồi phi thân bật dậy ban cho hắn một t r ư ờ n g thật mạnh vào ấp để nó câm miệng nói tiếng người cho ta cẩn thận miêu tả xem bây giờ ta vẫn khí là hình dạng như thế nào nhìn tống lão ma như hai cái chén uống nước cặp mắt tả mục dùng mình sợ hãi ngậm mồm cẩn thận nhìn ngó thật k ỹ hắn trên người khí thần côn này mới ngạc nhiên ồ thật kỳ lạ không hoàn toàn là tử vong chi khí còn có lẫn rất nhiều âm s á c khí cùng oán khí cái này thật giống như đám kia ma đạo thằng nhãi con thiếu g i a ngài vậy mà lại tu luyện ma công rồi ư hô to gọi nhỏ lão t ả bỗng chứng kiến tống lão ma không có h ả o ý ánh mắt liền sợ hãi quá chừng vội vàng giải thích thiếu g i a thiếu g i a ngài bây giờ khí vẫn vẫn là như cũ bị một cái lồng mây tía đang xâm thực nhưng khác biệt là tại phía dưới cái lồng này đang bị một đám một đám màu đen khí thể ăn mòn ra một lỗ lớn có chừng một suyệt chéo bốn bề mặt như vậy đã không còn cách nào đem ngài khí v ậ n hoàn toàn bao phủ âm thầm gật đầu tống khuyết lúc này mới hiếu kỳ hỏi ta trên người ma khí rất dễ thấy sao nói thật cẩn thận đánh giá mình vì này tính cách có chút thất thường chủ nhân tả một cẩn thận từng ly từng tí hỏi lại cho chắc đợi nhận được đại ma vương gật đầu xác nhận hắn mới mở miệng thiếu ra người khác thấy thế nào ta không biết nhưng như ta vậy nhìn rất rõ ràng rồi ngài dưới thân một cỗ âm u tử khí ngưng tụ như thực chất tại ban ngày ban mặt quả thật cùng trong đêm người đốt đèn lồng không khác đứng từ rất xa ta cũng có thể nhận ra khác thường lão tả rất tò mò muốn hỏi một câu thằng này đã g i ế t bao nhiêu người làm sao mà tà khí hung tàn như thế nhưng cuối cùng cân nhắc một hồi hắn còn là cảm thấy thôi đi vớ vẩn mình lại bị thành một đạo oan hồn góp mặt trong đó vậy thì không vui hiếu kỳ hại chết miêu chân ái sinh mệnh mới là trên hết ta muốn làm thiên đao ba mươi chương hai trăm tám mươi bốn thiên thượng nhân gian nghe tả mục miêu tả mình hiện nay khí vận tống khuyết trong lòng cũng hơi ngưng trọng dù chỗ mình huyện thành hẻo lánh ít có vị đại năng nào đi qua nhưng chẳng may vẫn xui tiến đến bị người phát hiện hắn bộ dáng này vậy tống gia nguy vậy tuy người như tả mục tuổi vô vô cùng hiếm thấy nhưng bằng thế giới này đối với mình áp ý thái độ tuổi mới biết được xác suất nhỏ bé kia lại được phóng đại bao nhiêu lần vì thế cẩn thận vẫn hơn hắn quyết định ở lại cự liếu thôn mấy ngày đợi hoàn toàn giải quyết cái này tai họ a ngầm mới thôi các con chuẩn bị đồ nghề hôm nay chúng ta đi săn ngao theo tống đại quan nhân hô lên một tiếng hớp ky liền hưng phấn trô lên lắc lư cái đuôi chạy quay tròn tỏ vẻ kích động bọn nó đã rất lâu không lại đi vào đại lính sơn rồi đã quyết định nán lại ít hôm tống khuyết liền cố gắng vui sướng tận hưởng thời gian trước mắt qua loa ăn xong bữa sáng do dương mật chuẩn bị, hắn liền kéo theo hùng bá, nhếp phong, đao tử cùng hớp k h i manh manh tung tăng chạy vào rừng, ôn lại ngày xưa kỷ niệm, như thế nán lại một lần chính là ba ngày, hàng ngày vào núi săn bắn, b u i tui lại mở tiệc liên hoan, đêm liền thả ra ngân giáp thi xuống kính hồ hấp thu âm khí bù lại lần trước tiêu hao quá độ, trong vòng ba ngày, tống khuyết mới coi như đem việc này giải quyết. ngày nay buổi sáng, nhìn thấy tả mục từ trong nhà đi ra, tống ra đã gấp không được kêu hắn hỏi thăm. lão tả, ta bây giờ khí vẫn là bộ dáng như nào chuyện luyện thất s á t ma đao tống khuyết cũng đã cùng mấy người nói sơ qua. ở đây vốn cũng không có người nào là thánh nữ tâm tràn lan. chính nghĩa quá nặng chính đạo nhân sĩ. hơn nữa việc còn là có nguyên do. vì thế mọi người đối với thiếu gia tu luyện ma công chuyện này rất bình thản đón nhận rồi ngoại trừ vì hắn lo lắng cũng không nổi lên bất cứ cái gì cảm xúc thực ra dương kế nghiệp còn thấy rất bình thường đây theo như lời hắn tại trên chiến trường tướng lính mới không quản ngươi tu luyện là cái gì công pháp đây chỉ cần dũng mãnh thiện chiến nghe lời có thể hoàn thành công việc liền được chính vì thế hầu hết ma giáo cửu tông đều là chọn ở những nơi biên cương mà khai tông lập phái ở biên tái người chỉ sùng bái sức mạnh đối với ma giáo giáo đồ bọn họ thái độ cùng người thường không có gì khác biệt chỉ cần ngươi không làm những việc thương thiên hải lý diệt sạc h nhân tính như đám huyết ma h ạ n g người vậy kể cả quan lại cùng b á c h tính đều thừa nhận sự tồn tại của ngươi tả m ộ t c á c h loại này ma c à bông tự nhiên càng thêm không có gì ý kiến đáng nói chỉ cần xác định đại ma vương sẽ không thịt mình luyện công liền được hắn lúc này liền hớn hở gật đầu thiếu ra đã hoàn toàn bình thường cái kia bao quanh mây t ế a đã bị xua đuổi không còn ngày một thân ma khí cũng đã ẩm giấu vào thân có xung quanh ngày khổng lồ màu vàng khí vẫn bao phủ dù là nhìn rất kỹ cũng chỉ thấy một vệt rất mờ chấm đen gần như không thể nhận ra nghe vậy tống đại phản phái hoàn toàn yên tâm xem ra mấy ngày này hắn cố gắng cũng không hoàn toàn phí công bây giờ hắn pháp tướng chân thân đang được mấy lớp cánh sen bao phủ diệu bảo sen đài không gián đoạn tỏa ra thất thải quang mang l ớ p lánh che đi bên trong cảnh tượng ngoại nhân cũng rất khó nhìn thấy hắn trên người ma khí đợi sau này có thể đem đạo tâm trùng ma thai tu luyện đến đại thành đạo ma nhị tướng tự nhiên chuyển đổi vậy cũng sẽ không bị những thứ này bối rối nữa giai đoạn bây giờ liền tạm dùng cách này lấp liếm cho qua ngày như thế liền đủ rồi ngay cả tả mục thiên nhãn cũng không thể nhìn rõ ràng vậy thế gian hẳn không còn người có thể nhìn ra cái gì khác thường nếu có vậy hẳn cũng không sao làm võ giả mấy người lại không dính lên mấy điều nhân mạng trên người lây nhiễm nhân quả nghiệp lực không phải điều bình thường bất quá à. hàng t h ậ t giá t h ậ t sát thần tông người còn chưa đến nỗi bị cả giang hồ kêu đánh kêu giết nữa là hắn người liền lành tống ra vì thế hôm nay tống khuyết liền quyết định trở về mai trang lão ngô hai hôm trước cũng đã chạy qua nơi này tại hoàng diệp trấn chờ mãi tống đại quan nhân không thấy tâm tích cuối cùng đợi đến khi trong thôn người vào thành tìm đội xây dựng thuận tiện đến thông báo một tiếng diệt ca mới biết được bọn hắn mấy người còn ở lại thêm mấy hôm đã sớm tại đây chơi c h á n ngô diệt cuối cùng còn là không c ứ n g lại được rượu ngon dụ hoạt lúc đấy liền n h ấ t người chạy đến kính hồ rồi bây giờ mấy người khởi hành cũng là dễ dàng chỉ cần kêu lên đồng dạng đã chuẩn bị sẵn sàng lý ra là được trung bá tiến đến đây thôi lần sau ta lại quay về thăm ngài đưa mấy người ra tận đầu thôn trung khôi lúc này mới không nỡ dừng lại vấy tay được rồi a khuyết các ngươi lên đường bình an trung bá bảo trọng trung đại ca bảo trọng mấy người dồn dập cùng hắn tạm biệt đợi phía sau gốc kia trăm năm c ử l i ễ u đã hoàn toàn khuất bóng tống khuyết mới chui đầu vào trong xe cả đoàn tăng lên tốc độ nhanh chóng khởi hành từ chối tất cả những lời mời ở lại dùng bữa đến đầu giờ chiều mọi người cũng đã an toàn ai trở về nhà đấy tống lão gia cũng có thể yên tâm trở về mai trang làm người nông dân tiếp tục chăm sóc hắn đám kia ngọc dương gạo đi xuân qua hè về ngoài kia bắt đầu vang lên tiếng ve kêu dâm gian chứng tỏ vậy mùa hè đã bắt đầu tiến đến đi một chuyến c ử l i ễ u thôn trở về cũng đã được hai tuần trong mấy ngày này bọn hắn mấy người là đâu cũng không đi chuyên tâm tại trong nhà tu luyện cùng nhau chiến đấu luận bàn ấm chứng võ công qua mấy ngày làm quen tống khuyết bây giờ cũng đã bắt đầu sử dụng thuận tay hơn đối với mình cái này trạng thái mới lúc phật lúc ma không ma không phật đạo tâm t r ù n g ma đại pháp có s o n g hồn đồng thời khống chế hai mặt cảm xúc hắn thao tác lên mình cái kia tà dị pháp tướng so với trong dự đoán còn đơn giản hơn rất nhiều cũng không gây ra nguy cơ phân liệt tính cách như tưởng tượng c á c h này làm tống lão gia cũng có thể thở hắt ra ngoại trừ tinh thần trở nên không quá ổn định c á c h này khuyết điểm vậy tu luyện này môn đạo t r ủ n g tâm ma cũng không có gì quá xấu ngược lại còn là diệu dụng vô cùng linh hồn trở nên cực kỳ mẫn cảm không nói lĩnh vực hắn đã mở rộng ra đến khủng bố bốn mươi mét hơn bất cứ dưới đất cọn cây ngọn cỏ trên trời con mối phi trùng chuyển động đều không thể chạy thoát được tống khuyết cảm quan nhưng nhất làm người khó s ò chính là trong quá trình chiến đấu c á c h loại này thần kinh phân liệt đặc tính đạo ma nhị tướng thay phiên luôn chuyển để trên người hắn khí cơ phiêu hốt ruộng dị làm đối thủ khó mà tập trung bây giờ tống lão ma có thể tùy tâm kiểm soát chính mình trên người sát khí hắn có thể vừa ra tay giết người nhưng chính là vẫn để đối phương cảm thấy trên người mình nụ cười thân thiện ấm áp điển hình c á c h loại này nói một đằng làm một nẻo tiếu lý tàng đao âm hiểm xảo trá để mấy ngày nay cùng hắn chiến đấu hùng bá mấy người tức hộp máu không ngớt rõ ràng vừa rồi sát khí nghiêm nhị lao đến tấn công dương kế nghiệp chờ đợi bọn hắn chính là một đao bổ lên đầu lão nhíp rõ ràng còn đang cười nói tán dương đao tử tiến bộ không tệ miệng cười ấm áp để người cảm thấy như một xuân phong sát na sau đó đã đột nhiên xuất hiện đứng sau lưng cho hắn hung áp một cái ưng c h ả o vào đầu thật sự khó g i ò bây giờ cùng thằng này đối chiến hùng bá bốn người ngoại trừ chịu đủ quyền cước tra tấn trong quá trình đó cả đám đều còn cảm nhận đến từ tinh thần s ă n vặt chính mình giống như đánh nhau một hồi liền trở nên tinh thần thác loạn hoa mắt chóng mặt vô cùng mãi đến một hai ngày gần đây dần dần quen thuộc mới khá hơn một chút mấy người đều khổ không thể tả ngoại trừ tả mục thằng này võ đạo quỷ mục từ lúc đến đây vậy hết ăn chính là nằm rảnh rối quá mức liền cầm lấy mấy quyển đạo kinh lên đọc được mấy trang lại tiếp tục ngủ cuộc sống đơn điệu đến chính hắn cũng bắt đầu cảm thấy chán đến chết cũng may hôm nay việc vui đến rồi lãng bạc hồ đại công trình khu vui chơi giải trí sau hơn tám tháng xây dựng đã chính thức hoàn công khai trương thiếu gia đã nói qua lần này cho hắn đến đó ăn chơi bù khú mấy ngày đêm đối với tống lão gia trong miệng c á c h này kiểu m ấ y khu ăn chơi tả mục nội tâm cực kỳ hướng tới bọn hắn mai trang ngoại trừ dương ra ba huyên đệ còn lại năm người từ sáng sớm đã ăn mặc chỉnh trang một thân nhân mô c ẩ u dạng háo hức sắt tay nhau đi vào trong thành lãng bạc hồ cùng trung hồng phạm nhất vượng một đám nguyệt khuyết các cao tầng đứng từ bên ngoài cổng trào nhìn vào phía sau từng dãy to lớn ngăn nắp sạch đẹp kiến trúc tống đại lão ra cảm thấy vô cùng hài lòng thiên thượng nhân gian chính là đích thân tống khuyết cho chỗ này lấy tên bên trong có ba sòng bạc hai thanh lậu quán ăn khách sạn bến tàu thuyền hoa diễn võ trường tất cả đều đủ chỉ cần ngươi thích vậy nơi này đều có thể thỏa mãn cho ngươi hết thảy chỗ này cách trong thành không xa chỉ có hơn một dặm như thế đi lại đã được mở đường cực kỳ thuận tiện không như trong thành không gian bức bối ở đây phong cảnh tú lệ lại một mặt đối diện với rộng lớn lãng bạc hồ ngắm nhìn rộng lớn l a n tăn mặt hồ cảm nhận từng làn gió mát mang theo hơi nước mơn trớn mà đến cũng đã đủ cho khách nhân lưu luyến quên về mấy chục vạn lượng bạc đổ vào nơi này cũng coi như đáng đồng tiền bát gạo tống khuyết gật đầu quay sang trung phạm hai người hỏi thăm tất cả đã sẵn sàng đón khách chưa thiếu ra mời yên tâm ta cùng chung đường chủ đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần sẽ không để xảy ra sơ sót s ò n g bạc ba c á c h đều là do c h ú n g ta các người mở tuyệt đối đáng tin thanh lâu bên kia cũng đã được sẵn dò huấn luyện từ trước. đối với chúng ta mới cách kinh doanh đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay. còn lại tiểu lâu, khách sạn đám ông chủ cũng nhất loạt hướng ta bảo đảm. hẳn sẽ không gây ra sai lầm gì lớn. a n h rất tốt tống lão ra vui vẻ cười lớn tán dương. nhưng nhất thiết không được lơ lòng giám sát tại chúng ta địa b ả n phải đảm bảo phục vụ khách vui lòng mà đến hài lòng mà về. tuyệt đối không để việc lừa lọc bắt chẹp khách hàng phát sinh còn nữa dặn dò đám kia tú bà các cô nương đến làm nghề này tất cả phải hoàn toàn tự nguyện nếu để ta nghe thấy việc ớ p lương vi sướng ớ p buộc dân nữ nhà lành bản thiếu nhất định sẽ không tha nhớ chưa rõ các chủ anh minh một đám nguyệt khuyết các cao tầng vội vàng quát lớn bảo đảm hài lòng gật đầu lúc này tống khuyết mới vung tay lên đi vào xem thế nào khách mây có lẽ cũng chuẩn bị đến chúng ta trước hết đi xung quanh kiểm tra lần cuối rõ các chủ ta muốn làm thiên đao ba mươi chương hai trăm tám mươi lăm khai c h ư ơ n g thanh hà thành nam lãng bạc hồ theo buổi trưa thời gian dần tới gần tại thiên thượng nhân gian chỗ này cũng đã xuất hiện không ít tân khách có tống gia cùng nguyệt khuyết các cái này bá chủ lời mời thanh hà thành một đám cường hào rất vui vẻ nể mặt mà dắt nhau đến đây cho hắn cổ động náo nhiệt bầu không khí đấy ngoài ra còn có không ít ngoại lai võ giả nghe tuyên truyền rầm rộ nơi này có không hết liệt hỏa tửu có xung quanh các dân tộc thiểu số đặc sắc mỹ nữ đến chơi lại có quà tặng đem về cả đám đã sớm kích động đổ xô kéo đến nơi này tìm hiểu đến tột cùng vì thế ngay từ khi chưa mở cửa thiên thượng nhân gian bên ngoài cổng trào đã tụ tập đông nhìn nhịt đám người tiếng nhốn nháo trò chuyện sinh động không ngớt tống hiền chất chúc mừng ngươi sinh ý khai trương đại cát t ử thanh dẫn theo một phiếu quan viên đợi đến sát nút thời gian cắt băng khánh thành mới khoan t h a i đổi đến phá <cười> hạ hai vị bá phụ thập đại nhân chư vị đại nhân đa tạ mọi người hôm nay đã đến đây cho ta cổ động trông thấy từ ngô mấy người tống khuyết liền c á o từ mấy vị quan khách vui vẻ tiến lên tiếp đón nhìn nơi này mỹ lệ cảnh sắc ngay ngắn trật tự rõ ràng quy hoạch cùng bề thế cửa hàng từ thanh cũng không khỏi cảm thán hiên chất các ngươi nguyệt khuyết các thực sự bạo tay lần này phải đập vào đây không ít bạc chứ há <cười> ha cũng không có bao nhiêu đâu vào đấy cũng chỉ có trăm vạn lượng mà thôi tống ra không ngượng ngùng chút nào đem số tiền làm tròn lên một phen quả nhiên nghe này con số không những từ thanh ngay cả chung quanh đám tân khách cũng đều chấn động không khỏi đối với nguyệt khuyết các thâm hậu nổi tình bồi phục thêm một phần tống khuyết ngươi đem hết các tủ điểm ăn chơi mang ra ngoài thành thế này cũng coi như đang giúp ta đại ăn sau này trong thành trị an có thể sẽ nhẹ nhàng không ít ha ha bá phụ quá khen rồi vì đan hà thành trị an đóng góp cũng là chúc ta người một phần bổn phận lời hay mọi người thích nghe tất cả mọi người cho nhau khách sáo một phen đều cười lên vui vẻ ngô thiên lúc này cũng âm thầm vì tống khuyết cùng ngô ra tương lai mà vui mừng vạn phần cùng mấy người trò chuyện một phen tống khuyết liền mời thanh hà ba vị quan phụ mẫu tiến lên trên buộc cao chảy hướng dẫn mấy người một phen liền bắt đầu tiến hành cắt băng nghi thức cái này thể thức mới lạ đến từ bên kia thế giới đặc sắc văn hóa để mọi người đều hứng thú mười phần chư vị tại đây ta xin đa tạ mọi người đã nể mặt đến cho nơi này thiên thượng nhân gian cổ động nhân ngày khai trương chút nữa sẽ có nguyệt khuyết c á c huyên để đến cho mọi người phát một tờ phiếu bằng phiếu này chư vị có thể đến sòng bạc t ư ở n lâu hay khách sạn thanh toán một số tiền tương ứng với một lượng bạc tiêu phí số tiền tuy nhỏ nhưng đó chính là tấm lòng tại hạ chi ăn đến mọi người mong chư vị chớ chê tống thiếu vạn tuý tống ra vạn tuế không thiếu người chính là nghe tin tức này mà chạy đến lúc này được tống khuyết chính thức xác nhận cả đám liền tập thể xôi trào đồng loạt hô vang vạn tuế thanh thế kia cực kỳ tráng quan mỉm cười đưa tay ra áp áp bầu không khí đang náo nhiệt xuống hắn lúc này mới mời từ ngô thập ba vị quan p h ụ mẫu cùng mình tiến lên mỗi người cầm lấy một cây g h é o vàng tại tấm khăn lùa đỏ ca xuống một đường làm lễ cắt băng khánh thành âm chanh chanh chanh chanh vải đỏ vừa rơi đội lễ nhạc đã lập tức khua vang chiêng trống một đội múa lân sư rồng cũng lúc này từ phía sau hai bên sôi nổi nhảy ra cộng với bên dưới đồng loạt vang lên tiếng người vỗ tay hò hét bầu không khí chính thức được đẩy đến cao trào bá phụ mấy vị đại nhân đa tạ mọi người đã đến đây cổ động hôm nay liền để tiểu tử là hướng dẫn dẫn mọi người vào trong thăm thú một phen được ta cũng đã không chờ được muốn xem tống khuyết ngươi tốn hao cả trăm vạn bạc xây dựng thiên thượng nhân gian có phải xứng với tên gọi như vậy từ thanh sang s à n g thay mặt đoàn người đáp ứng rồi chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng tống đại quan nhân mỉm cười đi trước dẫn đường chư vị phía trước là sòng bạc địa điểm đầu tiên mọi người tìm đến đó chính là sòng bạc đây cũng là toàn bộ khu này chủ yếu sinh ý vừa bước chân vào đây mấy người dù có hay không thường xuyên đi đổ tràng cũng lập tức nhận ra sự khác biệt rất cao đoan đại khí rồi so với bình thường nơi khác sòng bạc cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần không gian rộng rãi mà thoáng đáng trong không khí còn thoang thoảng hương thơm toàn bộ chia làm hai tầng tầng dưới đại sảnh cùng bên trên mấy gian phòng khách viên dù là bình thường nhất ở dưới đại sảnh cũng không có cảnh chen lấn xô bồ mấy chục người chen trúc vào một bàn tại đây ở các góc đều bày biện rất nhiều chiếu bạc nhỏ nhà cái thống nhất một bộ màu đen tu thân trang phục có ghi tên hiểu nhân viên đàng hoàng nhìn qua đã cho người cảm giác cực kỳ chuyên nghiệp nhân viên thân thiện vui vẻ thi thoảng lại có mấy vị tài nữ ăn mặc xuyên dáng yêu kiểu như hồ điệp bay qua bay lại để người nhìn vào cảnh đẹp ý vui. mấy cô bé này tất cả đều là của hai c á i thanh lâu bên cạnh. dựa theo tống khuyết nhắc nhở, bọn họ nghiệp vụ không chỉ làm tối. ban ngày cũng sẽ thường xuyên chịu khó qua đây lượn lờ. gặp ai có nhu cầu liền đi cùng cho vị này lão ra hoan hô g i e o hò cổ vũ. đôi khi gặp khách thắng bạc vui vẻ thưởng tiền, bọn họ còn nhận được nhiều hơn là số tiền vất vả kiếm được từ gia thịt sinh ý chỉ có thể nói hợp tác song thắng, hai bên đều có nhu cầu. s o n g bạc chính là linh hồn của khu giải trí, vì vậy tìm cách nếu giữ chân khách hàng cũng là yêu cầu đặt lên hàng đầu. ở đây ngươi chơi bạc, đói khát có thể để nhân viên sang t ư ở n lâu gọi cơm về vừa ăn vừa đánh. nếu mệt mỏi quá vậy khách sạn ngay tại đằng sau, ngươi cũng có thể gọi thêm cô nương đến tâm sự giảm căng thẳng. nói chung cần gì đều có. chỉ cần ngươi còn tiền vậy cả ngày ngươi không bước chân ra khỏi nơi này cũng có thể sống tiêu dao khoái hoạt h i ệ n chất ngươi thật sự rất biết kinh doanh nhìn đây hết t h ầ y bằng từ thanh mấy người trí t u i cũng hiểu ra một chút môn đạo lúc này đều thán phục quay sang cho tống lão ra một ngón tay cái bá phụ quá khen chủ yếu là phía dưới người làm việc ta cũng không n h ú c tay vào làm cái gì tống khuyết vẫn rất khiêm tốn lắc đầu đem công lao nhường lại cho thuộc hạ dẫn mấy người thăm thú một phen tống khuyết mới vấy tay ra hiệu lúc này đã sớm chờ một bên nơi này quản sự người lập tức tiến lên hành lễ bái kiến các chủ thảo dân ra mắt chư vị đại nhân kẻ này vừa khéo chính là phạm nhất vượng đệ đệ gọi phạm nhất vũ ăn không cần đa lễ lão phạm đi lấy ra một ít thẻ đánh bạc đưa các vị đại nhân nói rồi quay sang từ ngô mấy người cười bá phụ các ngài thử chơi mấy ván rồi cho ta góp ý để ta còn sửa chữa những chỗ thiếu sót coi như giúp ta kiểm tra chỗ này chất lượng dịch vụ cái này trước đó đã được chuẩn bị kỹ càng phạm nhất v ũ liền từ tay hạ nhân lấy ra một sấp thẻ đánh bạc bắt đầu phân phát cho mỗi người hai trăm lượng cái này có thể coi là quang minh chính đại đưa hối lộ lão từ hôm nay dẫn theo thuộc hạ ngoại trừ ngô thiên thập thủ h à n g hai lão còn có hơn chục vị lớn nhỏ quan viên không phải mỗi người đều như bọn hắn quyền cao chức trọng tiền trà nước nhiều hai trăm lượng cũng đ ắ t là vô cùng khá một khoản thu nhập từ thanh cũng không để mọi người khó xử lúc này vô cùng sảng khoái cười lên sang sảng rồi đích thân cầm lấy phần mình thẻ đánh bạc ha ha được, rất lâu chưa từng chơi cái này. hôm nay ta cũng phải vui sướng đặt cược một phen. có đại lão dẫn đầu, phía sau người liền buông lỏng tinh thần nhao nhao nhận lễ. từ, ngô, thập ba người cũng sẽ không đem chút bạc vụn này để trong mắt. chỉ là vui vẻ tùy ý đi mấy chiếu bạc lung tung ném một phen. đợi thua sạch rồi mới khoái trá mỉm cười. không quản phía dưới đám thuộc hạ là chơi hay đổi tiền. bọn hắn ba lão liền bỏ mặt những người này tiếp tục theo chân tống khuyết dẫn đi dạo xung quanh một vòng đợi đến giữa c h ư a bốn người gọi thêm thiết phi long thẩm tử minh trung hồng phạm nhất vượng cùng hùng bá mấy người đến một gian ven hồ tiểu lâu ngồi xuống vẫn là nghinh phong các cái kia mập mạp từ lão b ả n ra đón thằng này dựa vào từ thanh quan hệ từ rất sớm đã xí một chỗ tiểu lâu ở đây bây giờ liền coi nơi này như chủ chi nhánh đến đẩy mạnh kinh doanh là người quen nên được nguyệt khuyết cắt cho ra mức giá thuê nhà vô cùng ưu đãi quen thuộc phối phương quen thuộc khuôn mặt mấy người rất nhanh mở ra chục b ì n h liệt hỏa tửu chia nhau rót vui sướng uống một hồi nào chúc tống khuyết ngươi sinh ý thịnh vượng làm ăn phát đạt không có người lạ lão t ử cũng không cần cái gì để ý lúc này h á mồm gào lớn Há <cười> hạ. đa tạ bá phụ cạn nói một câu công tâm tống lão gia bây giờ tại nơi này chi số vốn lớn mở ra thiên thượng nhân gian so với trong thành cũ sản nghiệp kia hiệu quả tăng lên cũng không rõ ràng dù sao lượng tiêu phí cũng chỉ có vậy nhưng hắn đây là đang hướng tương lai phía trước nhìn theo liệt hỏa tửu danh tiếng lên cao chạy đến thanh hà người ngày một đông hơn cả đám bờm nhậu giống như hành hương về đất tổ thăm viếng mang đến cho nơi này không thiếu thương cơ hơn nữa hắn còn nhắm trước thông thương bách tục cái này rộng lớn đại thị trường đây khi đó thanh hà chỗ này vị trí chiến lược sẽ không sầu thiếu người đến việc làm ăn cũng có thể theo cấp số nhân mà bùng nổ tăng lên đáng tiếc là đã bị đỗ như hối thằng kia nhanh chân chiếm trước hắn cũng chỉ có thể chậm rãi theo đuôi nhân ra hút miếng canh nói ra cũng đủ buồn bực đợi cơm no rượu say tiến đi mấy vị quan phụ mẫu tống gia liền giữ lời hứa cho cả một con hàng này ở lại chỗ này chơi bời đập phá mấy ngày nhìn công việc đâu vào đấy tiến hành cực kỳ thuận lợi hắn liền yên lòng dẫn người trở về mai trang tất nhiên để đề phòng thần côn kia dở trò chạy trốn một chút biện pháp phòng vệ là không thể thiếu được ta muốn làm thiên đao ba mươi chương hai trăm tám mươi sáu người đến huyết nguyệt yêu cơ triệu minh nguyệt chính thức đột phá nhất lưu nam vực lần nữa xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu sáng sớm ra sau khi xuống ruộng chăm chút đám kia bảo bối ngọc dương gạo tống lão ra m ặ c quần đùi áo cậu tay chân để trần đang ngồi trong sân h a n g hái đọc cái này tin tức giang hồ ký sự số một n g h n một trăm bốn mươi bốn đại viêm tám trăm mười sáu năm số mới nhất vừa được trong các người hỏa t ố t mang đến lần này hắn vì kia mỹ nữ hội trưởng có thể nói là ra hết danh tiếng thiên nhai hải c á t càng là dùng ra hơn một trang lớn b ề mặt chỉ vì nàng ca tụng công đức yêu cơ tư chất cũng tuyệt đối đáng nhận được như vậy lời ca ngợi đọc xong giang hồ ký sự lời bình tống đại quan nhân cũng không nhìn được đối với nàng kín h ngưỡng như thao thao giang thủy liên miên bất tuyệt người xinh đẹp không hợp thói thường không nói cái gì ba tuổi múa kiếm năm tuổi làm văn bảy tuổi thành võ giả các loại thành tựu không cần tiền như thế để người nhìn mà hoa mắt chóng mặt quả thật chính là điển hình con nhà người ta nhưng cuối cùng hai điều mới là bắt mắt nhất triệu mỹ nữ tại niên linh mười sáu tuổi tám tháng chính thức đột phá nhất lưu hơn nữa thành công nhận chủ thần binh hàn nguyệt kiếm bằng nàng này bây giờ thực lực sợ là ngay cả bát giai thông mạch cảnh cũng không dám xúc phạm thần uy thật sự khủng bố mượn nhờ lần này triệu minh nguyệt việt giang hồ ký sự cũng thuận tiện cho bọn h ắ n đám này giang hồ thái đ i ể u phổ cập một lần c h i thức dùng mười sáu tuổi tám tháng đột phá nhất lưu tại dài dòng trường hà lịch sử tuy không thể nói tuyệt vô cẩn hữu nhưng minh nguyệt tư chất vậy cũng là thuộc về đỉnh tiêm nhất một nhóm người hiện nay đương thời có thể cùng yêu cơ đánh đồng vậy toàn bộ đại viêm cũng chỉ có không đủ hai bàn tay số lượng x ế p hạng thứ nhất chính là tam thanh quan nội định kế tiếp một đời quan chủ đạo si lâm khả đạo tiếp đó chính là mấy vị gồm đạc ma t ử tân một đời lính quân phật tử huyền ngộ hoàng thất tiêu gia tứ hoàng tử tiêu long thái nhất thế gia thái nhất diệu minh cuối cùng chính là đương thời thập mỹ bên trong hai vị một đôi oan gia tử đối đầu thiên nhai hải các truyền nhân l i ễ u di giai cùng âm la tôn g tiểu ma n ữ nguyệt thiền không biết có phải hay không thiên nhai hải các người thành kiến mà ma giáo cửu tôn g ngoại trừ âm la tôn g không còn người được nhắc tới nhưng dù có còn sót lại vậy tổng số lượng cũng sẽ không vượt quá mười người n à y mấy người được vinh dự chính là tương lai đại viêm quốc tân thế hệ võ giả một đời lính quân nhân vật gần như có khả năng nắm chắc đột phá tôn sư giang hồ ký sự đã sớm không nhịn nổi hô vang khẩu hiệu võ học thình thế phải mở ra thật sự vì một lần xuất hiện nhiều yêu nhiệt như thế cũng cực hiếm xuất hiện riêng nam vực độc chiếm trong đó hai vị trí lần này có thể nói xuất hết danh tiếng ngoại trừ bảy người ra còn có không thiếu những bậc thiên kiêu dưới hai mươi tuổi đã đột phá nhất lưu nhưng cùng phong hoa tuyệt đại bọn họ so sánh vậy trở nên ảm đạm thất sắc rất nhiều trong số ký sự này không hề được nhắc đến tầm cỡ như tống khuyết bây giờ hẳn cũng có thể chen chân vào hàng thứ hai đội ngũ đối với một người xuất thân thấp hèn như hắn nếu không có bật h ắ c vậy chuyện này gần như là không thể nào vì thế với hiện trạng bây giờ tống đại quan nhân bây giờ cũng đã cảm thấy đủ hắn cũng có tự tin sau này đuổi theo thậm chí vượt qua yêu cơ mấy người lúc đó để cho thiên hạ đều biết đến hắn thiên đao phong thái trong đầu đã không ước chế được mơ màng tương lai tống đại quan nhân tiếp tục vội đầu nghiên cứu tháng ngày này s a n g hồ biến động ngoại trừ triệu minh nguyệt chuyện này vậy cũng chỉ là bên tây vực cản thi phái cùng sát thần tôn n h ị ma tranh chấp việc hóa ra mao thành đông vậy ra thế cũng không tầm thường hắn lão cha mao thạch tây chính là cản thi phái một người rất có thực quyền trưởng lão thảo nào thằng này có thể nuôi dưỡng được một con thực lực tương đương với nhất lưu võ giả ngân giáp thi trong nhà có mỏ nha chuyện này vốn từ đầu cản thi phái còn nghĩ bên mình đối lý đây nhưng sau đó bọn họ càng ngày càng cảm thấy không đúng hơn nữa mao thành đông từ sau khi cùng bạc liên giáo người lẫn vào một chuyến vậy liền mặt vô âm tín đến nay còn chưa từng ló mặt hai phái cũng không phải người ngốc lập tức đã hiểu có thể mình bị sắp đặt một đảo vì thế bây giờ đang khắp giang hồ truy ra đứng sau màn chủ mưu tống lão ma cũng may cho hắn trước đó đã đem con kia ngân giáp thi hồn cho tiêu diệt hơn nữa thường xuyên cất nó vào trong không gian nếu không bằng ma giáo thủ đoạn bọn chúng có thể tra đến hắn cũng không phải là không thể nào không hề hay biết mình thoát chết trong gang tất tống khuyết còn đang hớn hở cười đều ngóng nhìn bọn hắn đám này ma nhân chó cắn chó đây thật sự là không biết thì không sợ ngu dốt chính là nguyên tội nha đang ung dung nằm trong sân thưởng trà đọc báo tống lão ma lúc này bỗng nhiên nhớ mày bên kia phân hồn bám thân vào tiểu yến t ử truyền về tin tức tả một thằng này vậy mà tự động chạy về trong nhà trước đó tuy để cho lão tả tự do tại thiên thượng nhân dai chơi bời lêu lồng nhưng tống khuyết còn không hề buông lòng cảnh giác hắn vẫn để tiểu yến từ hai mươi bốn duyệt chéo hai mươi bốn giờ chăm chú theo dõi người đây tả mục vậy cũng biết được hắn không ít bí mật nếu kẻ này có ý đồ chạy trốn vậy tống ra hắn cũng sẽ không nhẹ dạ nương tay may mà qua đi mấy hôm rồi lão tả vẫn còn rất trung thực cả ngày ngoại trừ ăn nhậu chơi bời ngủ mỹ nữ vậy cũng không có nổi lên cái gì điên rồ hành động để tống khuyết yên tâm mấy phần nhưng hôm nay thằng này không tiếp tục ở trong thành tiêu g i a o khoái hoạt lại chủ động chạy về mai t r a n g không biết hắn có chuyện gì tống đại quan nhân cũng hiếu kỳ không ngớt thiếu ra thiếu ra có chuyện lớn rồi người còn chưa thấy mặt tả thần côn dọn g đã như l ệ n h vỡ gào lên oang oang â m đợi thằng này hấp ta hấp tấp đ ẩ y cửa chạy vào trong sân tống khuyết mới nhíu mày quát được rồi có chuyện gì từ từ nói hoang mang rối loạn như thế còn ra thể thống gì không nhớ trước đó ta đã dạy ngươi sao vận chủ duy á p chi trung quyết thắng thiên lý chi ngoại ngươi phải nhớ mình bây giờ chính là một vị trí tướng một vị thiên tài quân sư không thể để mất hình tượng nhớ đến mấy ngày trước thiếu g i a bơm vào đầu mình cách đa trí như yêu thần tượng phong thái g i a cát tả một lúc này lập tức dùng mình vội vàng chỉnh trang lại quần áo ngoại hình cho thật chỉnh chu một lần lúc này mới nhập vai ung dung chắp tay bái thiếu gia nói rất đúng là ta tâm cảnh tu luyện vẫn chưa đến nơi đến trốn rồi trẻ nhỏ dễ dạy tống lão sư hài lòng ăn bây giờ nói cho ta có chuyện gì mà như thế gấp gáp thong thả ngồi xuống ghế đối diện tả thần côn tự rót cho mình một chén trà đưa lên uống một ngụm xong mới thích ý vuốt sâu mở miệng Thiếu ra sáng nay ta tại thuyền hoa thức dậy vô tình thấy trên lãng bạc hồ có một con thuyền lạ đi qua vì hiếu kỳ ta mới nhìn nhiều hai mắt không ngờ trên đó lại phát hiện được một vị nhất lưu cao thủ cũng không chờ tống khuyết tò mò đặt câu hỏi nhất lưu thì có gì đặc biệt lão ta đã tiếp tục vốn ta cũng nghĩ chỉ là một vị cao thủ vô tình đi ngang qua thôi nhưng vì tò mò nên ta không nhìn được tiếp tục để ý không ngờ lại để cho ta phát hiện một việc quan trọng rồi thiếu ra trên bầu trời linh giang bang thanh hà phân đường vận khí vậy mà trong một ngày bất chợt đề thăng không ít c á c h này theo như kinh nghiệm của ta vậy chỉ có thể do hai nguyên nhân một là bọn họ bang chủ thực lực đột phá hai là toàn bang thực lực có điều tăng lên dù là nguyên nhân nào ta cũng cảm thấy hẳn là phải gấp trở về báo cho ngài một tiếng để thiếu ra có thể trước tiên chuẩn bị ở lại đây đã được ít ngày tả mục tự nhiên đã rõ ràng bây giờ cùng hắn thiếu ra nguyệt khuyết các đối thủ hàng đầu chính là bên cạnh quận thành linh giang băng vì thế sáng nay hắn mới vội vội vàng vàng chạy trở về thông báo thế này phần này trung tâm đã rất đáng khen ngợi quả nhiên nghe hắn nói xong tống khuyết mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều v ì kia nhất lưu cao thủ ngươi có nhìn thấy rõ ràng mặt mũi ra sao thiếu ra khoảng cách quá xa hơn nữa khi đó ta không để ý ký nên cũng không quá rõ ràng nhưng ta nhớ trước đó đã nhìn qua đỗ tặc một lần có thể khẳng định lần này người không phải là hắn biết thiếu g i a nhà mình đang nghĩ gì tả m ộ t khẳng định lắc đầu hôm nay trên thuyền ta thấy hai người một vị nhất lưu vừa nói cùng một người khác còn là nhị lưu nhưng trên thân họ có một đám khổng lồ vận khí mây vàng che chở cái này là chân chính che chở bên trong đám mây tận trên cùng còn hiện sắc lam. vì thế có thể đoán ra bọn họ thân phận thực sự không tầm thường. sau lưng hai người hẳn phải là một thế lực rất lớn, so với siêu nhất lưu thế lực vậy cũng chỉ hơi kém một tia thế thôi. tuyệt đối không phải linh giang bang. thì ra là thế tống khuyết lúc này ánh mắt bất chợt lói lên trong đầu cũng đã hiện lên một đáp án. ngay cả n h i p phong khi nãy nghe tiếng ồn ào liền đã âm thầm tiến đến. lúc này cũng điều ngộ ra cao mày mở miệng thiếu ra có phải hay không bên kia người nói rồi chỉ về xa xa hướng tây lần trước vân khi đến nhắc nhở một chuyện tống khuyết cũng đã cùng hắn nói lại còn dặn dò lão nhiếp tăng mạnh người điều tra dò hỏi tin tức bản thân hắn cũng là thường xuyên dùng tia trước đi quan sát từ phía tây một nhánh hồng giang xem có hay không khả nghi tàu bè đi qua đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa có một tin tức nào xem ra mấy ngày nay mình chủ quan toàn bộ tinh thần tập trung theo dõi tả mục thằng này liền để người thừa cơ mà đến quả nhiên một người tinh lực là hữu hạn hắn cũng không thể ngày ngày phòng tặc nha đối với bên cạnh hàng xóm có một người yêu náo động suốt ngày tìm chuyện yêu thiêu thân như lão đỗ tống ra cũng là tâm mệt thật muốn một trường đ ậ p chết hắn cho xong chuyện cùng nhức phong gật đầu coi như xác nhận hắn ý nghĩ tống khuyết lúc này mặt mũi hiền lành vỗ vai lão tả lần này ngươi làm rất tốt bản thiếu rất hài lòng trước cho ngươi ghi nhớ công lao sau này ta sẽ tầng tầng có thưởng đối với hàng này là phải vừa đấm vừa xoa hơn nữa hắn cũng bắt đầu thể hiện được ra giá trị của mình cũng chưa cho n g ư ờ i kiếm thêm phiền toái gì tống ra cảm thấy vậy là đủ rồi hài lòng tán dương tả mục một chàng để thần côn này thủ sủng n h ư ợ c kinh bên kia một đầu dạ huyền yến tiểu yến tử đã không biết từ lúc nào hóa thành một mũi tên hướng về phía nam bến tàu bắn thẳng mà đến không biết lần này đỗ như hối cho mình bất ngờ là kinh hay vì đây ta muốn làm thiên đao ba mươi chương hai trăm tám mươi bảy thiên độ c tông thanh hà thành nam bến tàu tại một gian khách sảnh mấy người linh giang bang đang x u ô n x soi q u a y quanh ngồi giữa hai người ăn cần hỏi han tiểu yến từ không kinh động bên dưới người nào hạ xuống trên m á i thông qua lỗ thông gió nhìn vào bên trong quang cảnh tống khuyết còn thấy được trong đó một người quen bên dưới sở thiên thu lúc này đang cười tươi như hoa cúc ton hot m ở miệng mân tiền bối nguyễn công tử sau đó giữa hai nhà chúc ta thông thương hàng hóa tập kết sẽ hết thảy tập trung ở đây tại hạ cũng sẽ thay mặt nhà ta bang chủ quản lý việc này các ngài hai vị có yêu cầu gì có thể nói với ta liền được quả nhiên nghe cách nói chuyện nhìn mấy người kia ăn trên thân có chút độc đáo trang phục tống khuyết lập tức xác định ra người đến thân phận từ bên kia cử một thành mà đến bách tộc người trong đám này dường như ngồi giữa người thanh niên thân phận là lớn hơn cả chỉ thấy lúc này hắn mạn bất kinh tâm lắc đầu nói chuyện này ngươi cứ tìm ta đám thủ hạ nói chuyện bản thiếu là không có thời gian d à n h d ố i đi để ý mấy việc con con hắn là để ý việc lớn hơn ví như lão đầu cho ta nói rõ ngoài kia hồ lớn là có chuyện gì xảy ra làm sao bên đó nhìn đặc biệt đông vui như vậy nhớ đến sáng nay t r o n g thấy mặt hồ trôi đầy thuyền hoa xa xa trên bờ mới đầu ngày người đã oanh oanh yến yến một bộ ca múa tưng bừng vị này nguyễn công tử cũng là hiếu kỳ không ngớt dù sao cũng đã tại nơi này ăn dầm nằm dề bao nhiêu tháng ngày sở thiên thu đối với trong thành tình hình còn khá hiểu rõ lập tức cho người giải thích nguyễn công tử nơi đó là một chỗ tụ điểm ăn chơi do nơi này bản thổ tiểu bang phái làm ra trước đó ta đi nó còn chưa xây dựng xong chắc hẳn là những ngày gần đây mới được khai trương nhìn xem nhân khí này vậy kinh doanh cũng không tệ lắm nói liền nhớ đến một người cao to đen bóng thân ảnh lão sở cũng không nhìn được trong lòng đắng c h á t tại nơi này hắn bị vấp ngã quá thảm thống rồi suýt chút nữa còn bị người tươi sống làm thịt cũng may bang chủ niệm tình cũ tha hắn một mạng, hôm nay hắn mới có cơ hội được quay về đây đông sơn tái khởi. chỉ tiếc mình cái c kia yêu kiều tiểu thiếp cặp bưởi mềm hắn còn chưa nếm đủ đâu. bây giờ cũng đã phải hai tay dâng lên cho người khác hưởng dụng. cái này có tính hay không gọi muốn tháo chun cần nhờ người buộc chun sở thiên thu nhiều lúc không nhìn được suy nghĩ viển vông. hình như đầu đuôi câu chuyện cũng đều bắt nguồn từ nàng này mà ra. nếu không vì nàng mình cũng sẽ không giận quá mất khôn giết điền hoành bây giờ không nhờ nàng hắn cũng không có khả năng được đỗ như hối tin tưởng giao cho trọng trách quả nhiên chữ sắc trên đầu có một cây đao cổ nhân không lừa ta vậy cuộc sống này muốn trôi qua dễ chịu một chút trên đầu phải có một m ả n g xanh lão s ở coi như đã ngộ ra chân lý không quản lão già d â m này trong đầu loạn thất bát tao ý tưởng vị kia nguyễn công tử nghe nói đến t ổ điểm ăn chơi liền hai mắt sáng lên trong lòng lập tức có ý động mân thúc nếu không chúng ta ở lại đây chơi thêm một ngày cũng không muộn c á c h này ngồi cạnh hắn vị kia trung niên nam tử bắt đầu do dự thiếu t ô n chủ đồ vật kia quan hệ trọng đại càng kéo dài thời gian lại càng dễ sinh bất chắc dù sao chúng ta sau này thường xuyên vận chuyển hàng hóa đến đây còn nhiều dịp để chơi không bằng bây giờ liền sớm một chút lên đường trở về báo tin vui cho tôn chủ mân thúc chớ lo này một dãy ngoại trừ chúng ta vậy làm gì còn có thế lực nào đáng nói có ngày một vị nhất lưu cao thủ tòa c h ấ n chẳng lẽ còn có ai có thể cướp được trên tay ta đồ hôm nay chúng ta cứ tạm thời nghỉ lại một hôm bản thiếu cũng muốn thưởng thức một chút đại viên quốc thổ phong tình đúng đúng nguyễn công tử ngài nói không sai tại toàn bộ khu vực này còn không có người dám cùng c h ú n g ta linh giang bang đối địch hơn nữa bằng vào ngày thiên độ c tông uy danh vậy càng tuyệt đối là không ai dám đến vuốt sâu hùm mân tiền bối xin mời ở lại đây một hôm để tại h ạ có dịp chiêu đãi cho tận tình địa chủ tuy không muốn lắm dây dưa với tống tặc nhưng nhớ lời bang chủ dặn dò hầu hạ thoải mái mấy vị này đại gia mới là việc quan trọng nhất sở thiên thu đành tạm gác ra t h ủ để sang một bên đêm nay quyết tâm bảo tay đến thiên thượng nhân gian chiếu cấu nguyệt khuyết các người sinh ý một phen lão mân lòng đồng dạng không muốn nhưng thiếu tôn chủ đã mở miệng quyết định hắn còn có thể làm sao hơn nữa nơi này cũng thực sự không có cái gì cao thủ đáng để vào mắt cuối cùng hắn đành chép miệng gật đầu toàn bằng thiếu tôn chủ phân phó ha ha vậy mới tốt chứ mân thúc phiền ngươi đi dặn dò phía dưới người một chút nguyễn công tử vui vẻ cười to gió lão mân buồn bực đứng dậy đi ra ngoài dặn dò đám hạ nhân hư bóng lúc này chỉ thấy lão đầu này hừ lạnh một tiếng bàn tay ẩm nấp bắn ra một vật mấy người dồn dập biến sắc mân thúc có chuyện gì nguyễn công tử đứng p h á t người dậy s i ơ tay h ậ ngực đề phòng cảnh giác ngước lên trên mái nhà nhìn một hồi một lát sau lão minh mới cười nhạt thiếu tôn trù chớ sợ là do ta nhìn gà hóa guốc chỉ là một con chim nhỏ mà thôi ha h a nó vậy mà có thể tránh thoát ta hạ sát thủ hẳn là ta mấy ngày này thân dinh cũng quá căng thẳng rồi tối nay cũng thật sự cần phải thư giãn một hồi ha ha nói không sai đêm nay bản thiếu nhất định phải tìm cho mân thúc ngươi mấy cô em xinh đẹp nhất để ngươi phát tiết đã về đến địa bàn nhà mình còn lo lắng nhiều như vậy mà làm gì ha ha vậy để đêm nay tại hạ phụ trách nhất định sẽ làm nguyễn công tử cùng mân tiền bối ngày vừa lòng lão sở cũng chen vào nói theo mấy đứa dâm hàng hiểu ý nhìn nhau cười ái m u i không khí vô cùng sung sướng không biết rằng tại trên kia bọn này đại họ lâm đầu đã đến trên trời bị lão mân cho đến một phát tiểu yến tử cũng không dễ chịu thằng chó này vậy mà dùng độc châm may mà tống ra phản ứng nhanh nhẽ qua yếu hại châm độc chỉ là sượt nhẹ qua cánh thôi thương thế không quá mức nghiêm trọng nên hắn còn có sức bay lên được nhưng mà dù thế nếu không có te xe rác tiêu trừ độc tố hôm nay tiểu yến tử cũng sẽ phải công đạo tại đây trên đời này còn có người dám bóp chim hắn tống khuyết lúc này phấn nộ là có thể nghĩ cái này có thể gọi là tội ác tay trời cũng không quá trước tạm gác vấn đề này sang một bên vừa rồi ẩm nấp nghe ngóng một hồi hắn cũng đã hiểu ra được mấy phần câu chuyện hóa ra đám người ngoại lai này chính là tại trong thập vạn đại sơn đang âm thầm khống chế bách tục người thiên độ tung hai người kia một là một vị trưởng lão nhất lưu cao thủ còn trẻ tuổi vậy càng thêm ghê gớm còn là thiếu tôn chủ đây không biết bọn hắn giấu giấu xếm xếm món đồ là cái gì bảo bối nhưng như thế cẩn thận vậy nhất định giá trị không rẻ là được bảo vật trên đời có đức người chiếm chi tống gia liền coi những thứ này là cống phẩm bọn chúng dâng lên để bù đắp vừa rồi ngập trời tội lỗi tối nay nhất định sẽ để mấy người này sướng đến dục tiên dục tử tống khuyết hai mắt bắn ra đáng sợ hàn quang c h ú n g ta vào thành một chuyến thiên thượng nhân gian mới qua đầu giờ chiều nơi này đã bắt đầu tấp ngập n g ự a xe tụ tập một bộ quang cảnh náo nhiệt cực kỳ trong một gian đổ trang tống lão gia đang âm thầm quan sát phía dưới mấy vị khách sộp hào đổ thực sự là khách sộp nhất là vị kia nguyễn công tử lúc này đang trái ôm phải ập bốn năm vị mỹ nữ tay cầm một s ấ p ngân phiếu vung vẩy đặt cược mỗi lần xuống cửa vài trăm hay có khi cả ngàn lượng có thắng có thua nhưng hắn còn là mặt không đổi s ắ c cười lớn sung sướng quản sự chỗ này đã được phía trên dặn dò qua vì thế đối với vị này đại thiếu đánh bạc chơi rất xanh chín không ngầm dở trò gì nguyễn công tử hôm nay vận khí không tệ hình như còn đang thắng một ít tiền đây hắn một bên há mồm rót liệt hỏa tửu một bên khen lớn rồi lấy tay mò loạn xung quanh thi thoảng vung lên một hai tờ chi phiếu khiến đám phong trần nữ tử ùa lên tranh đoạt chơi vui đến bất diệt nhạc hồ lão mân trải qua ban đầu đề phòng một lát thấy cũng không có gì nguy hiểm liền bắt đầu thả l ò n g bản thân lúc này cũng đáng ôm lấy hai cô em hứng thú bừng bừng tìm cách đó không xa một chiếu bạc ngồi chơi chỉ có lão sở nhìn phong cảnh cảnh này lão d â m côn này đã sớm hai mắt phát xanh nhưng nhớ mình nhiệm vụ hôm nay chỉ là đi theo hầu hạ kia hai vị đại gia sở thiên thu dù rất ham muốn nhưng cũng chỉ dám đàng hoàng đứng đó thi thoảng với tay sờ mông bóp vếu mấy vị tài nữ đi ngang qua một cách cho thỏa cơn thèm mà thôi lần sau nhất định phải đến nơi này chơi một bữa đã đời sở thiên thu nuốt nước bọt âm thầm thề đại gia ta thấy ngày nãy giờ vẫn chỉ đứng đây một chỗ có phải hay không có điều gì đối với chúng ta thái độ phục vụ không được hài lòng đang lúc miên man suy nghĩ bên tai vang lên một giọng nói để lão sở giật mình bừng tỉnh nhìn về bên cạnh đứng cách tầm một trưởng một vị tiếp tân ăn mặc nam tử đang mỉm cười nhìn mình hắn mới lắc đầu khoát tay không có gì lão phu chỉ là đang quan sát một chút mà thôi thì ra là thế vậy ta sẽ không làm phiền ngài nếu ngài có bất cứ thắc mắc nào xin mời gọi ta một tiếng tiểu nhân nhất định sẽ cho ngài giải thích cặn kẽ lão sở hài lòng gật đầu tỏ vẻ đã biết còn nữa nếu ngài muốn tìm cái gì đó kích thích mới lạ hơn xin cứ việc phân phó chúng ta sẽ cho ngài sắp xếp vốn cũng không làm sao để ý sở thiên thu nghe đến câu cối u trong lòng cũng hơi nhảy. không n h ị n được hiếu kỳ liền há mồm hỏi thăm. ở đây còn có cái gì mới lạ kích thích con cá đã mắc câu vị kia tiếp tân nhân viên trên mặt lập tức trồng chất tiếu dung. tiến gần hơn đến bên tai hắn nói nhỏ. đại gia, ở đây còn rất nhiều c á c h mới. ví như trên tầng phòng riêng dành cho các khách cược lớn không nói. còn có hát quyền. đấu thú trường đặc biệt còn có một c á c h đặc biệt kích thích, đặc biệt mới lạ, nói đến đây vị này lễ tân mặt đầy ái m u i êm tai bắt đầu miêu tả, mỗi đêm, chúng ta sẽ tổ chức một hồi nội y thời trang biểu diễn, nội yêu ngài chắc chưa biết đi, đó chính là do chúng ta cắt chủ tiêu số tiền lớn mời người về thiết kế mà ra, không phải quần khố yếm vải như ngày xưa thường thấy, ngài nhìn xung quanh nữ t ử có phải hay không dáng người đặc biệt là lướt rồi tất cả đều nhờ mặt nổi y mà ra chút nữa đời trời bắt đầu tối ngày hôm nay nổi y biểu diễn sẽ được chính thức bắt đầu chỉ có hơn một trăm vị khách quý mới có cơ hội lên thuyền đón xem trận này t h ỉ n h yến ta muốn làm thiên đao ba mươi chương hai trăm tám mươi tám độc long đảm gặp sở thiên thu hai mắt bắt đầu phiêu hốt bay bổng bên cạnh hắn người tiếp tục đốt thêm thêm một mồi lửa n g à y tưởng tượng mấy chục người như hoa như ngọc cô nương có đến từ bắc phương khí khái hào hùng có từ vùng sông nước sang nam nho nhã ôn uyển cũng có từ các nơi dân tộc dì vực phong tình các nàng siêm y dần dần c h ú t bỏ tại tiếng c h ố n g tiếng nhà ầm ầm kích động chậm rãi rảo bước trước mặt chúng ta khi đó ngày một bên uống liệt tửu một bên ngắm nhìn trước mặt trắng phao phao từng mảng núi non vừa ý người nào sau đó còn có thể tại chỗ đấu giá mời người đó cô nương đến cùng t ổ n g đồ xuân tiêu chỉ cần ngày có tiền vậy mời mấy v ị hay toàn bộ các nàng đều được có phải hay không đặc biệt kích thích ư người nơi này thật biết chơi sở dâm côn con mắt đều thẳng chơi xô me hắn cũng từng chơi nhưng như này đa sắc đa thải chơi có ý vì còn là chưa từng gặp được hôm nay đến đây không phải mục đích là để hầu hạ kia hai vị đại gia hài lòng sao đã có cái này thời trang nổi y biểu diễn kích thích như thế vậy còn cần phải nghĩ lão sở điên cuồng gật đầu tiểu huyên để mau mau cho lão phu đăng ký mấy suất tốt đại gia mời ngài theo ta lên trên lầu tại đó sẽ có người cho ngài ghi vé không để ý đối diện người ánh mắt ruột dị hơn nữa nghĩ giữa thanh thiên bạc h nhật bằng hắn linh giang bang trưởng lão thân phận cũng hẳn không có ai dám mưu hại chính mình sở thiên thu còn rất sảng khoái theo người đi lên trên tầng rồi hự vừa mở cửa gian phòng lão sở chỉ kịp thấy bên mắt một bóng đen lói lên sau đó mình phần gáy liền lính đòn nghiêm trọng cả người hoàn toàn bị mất đi c h i giác vì sao mình không cảm nhận được bất kỳ chút nào ác ý đây là sở thiên thu trong đầu cuối cùng ý tưởng đáng tiếc kẻ nào đó tố chất thần kinh là sẽ không dành cho hắn giải thích nguyên nhân đấy một kích đắc thủ tống lão ra cười hớn hở vấy tay đuổi đi ăn mặc giả dạng một bộ lễ tân phạm nhất vũ lão phạm ngươi trước lui ra đi để ta cùng vị này sở đường chủ tâm sự một lát rõ các chủ phạm nhất vũ trên mặt vẫn treo đầy ấm áp tiếu d u n g không có chút nào tò mò dấu hiệu vui vẻ con người lui lại thuận tay còn đem cửa phòng đóng chặt trong phòng chỉ còn một vị cao to đen hôi nam tử đang giơ tay ôm lấy một người mảnh khảnh lão đầu họ phong này thấy thế nào cũng cực kỳ ái muội rồi lãng bạc hồ theo màn đêm buông xuống nơi đây thuyền hoa lập tức như ong vỡ tổ từ bên bờ tràn ra như những chiếc đèn hoa đ ă n g lung linh nhiều màu sắc trôi nổi trên mặt nước để nơi này phong cảnh trở nên cực kỳ huyến lệ trong những c á c h này thuyền hoa chỉ cần hơi có chút quan sát người đều có thể thấy được một chiếc thuyền so với những cái khác càng thêm khác biệt chiếc này thuyền hoa càng thêm to lớn rồi trên nó đội nhạc công diễn tấu những bản nhạc phản với lẽ thường nghe vào càng thêm sôi động nhiệt tình để nó trông ra phá lệ ồn ào náo nhiệt ngồi trên mạn g thuyền nguyễn công tử lão mân mấy người mắt không chớp lấy một lần chăm chú nhìn lên phía trước một dàn chân dài i ể u điệu dạo bước chỉ thấy trên một c â y dàn d ì tê đài gần ba mươi vị mặt bại lộ nữ tử đang ướn ngực cong mông cố gắng khoe ra trên người tiền vốn mỗi người đều là xinh xắn yên kiều dáng người hỏa bảo hạng người để dưới đài hơn trăm vị quan khách đều không nhìn được thú huyết sôi trào dù chính mình là người lên ý tưởng việc này nhưng tận mắt quan sát thành quả như này tống ra vậy cũng là lần đầu tiên tiện nhân này nãy giờ liên tục phải nuốt nước bọt đợi đến cuống họng đều cảm thấy đau rát hắn mới khó khăn lắm s ằ n lòng quay sang hai vị thiên độc tông hai vị bằng hữu thăm hỏi nguyễn công tử mân tiền bối không biết các ngài vừa ý vị nào cô nương để tại hạ bây giờ đi thu xếp h ắ c h ắ c vậy làm phiến sở trưởng lão ta xem người đi đầu đeo màu đen đôi cánh cô bé cùng đứng thứ ba thứ sáu hai vị kia cũng là không tệ nguyễn công tử tên thật nguyễn tuấn huy lúc này hớn hở liên tiếp chỉ ra ngồi bên cạnh hắn mân cống cũng hơi chút sụp xè báo ra hai hai cái tên tiện đà cả ba người liền nhìn nhau cười r â m đ ắ n g hắc hắc hai vị chờ một lát tại hạ sẽ mang người đến tận giường cho các ngài hắc hắc hắc vậy làm phiền sở trưởng lão rồi tiếp đó công việc hai vị đại gia kia cũng không nữa quản chỉ chuyên tâm uống rượu trợn to mắt lên ngắm nhìn trước mặt mỹ nữ đợi một hồi sở thiên thu đi mà quay lại hướng về hai người cười ra d ấ u cả hai mới hài lòng vuốt tằm cười tỏ vẻ đã biết mà thôi nguyễn công tử n g à y gian phòng là ở phía trước rồi đợi cuộc này vượt thời đại nội y biểu diễn kết thúc đã sớm cùng bên tổ chức người làm việc sở thiên thu mấy người cũng không cần tốn thời gian tham gia cái gì khỉ gió buổi đấu giá hắn lúc này đã lập tức dẫn theo đồng dạng khao khát khó rằng nguyễn tuấn huy tiến về một gian xương phòng bên kia mân cống thì còn được hắn dưới c h ứ n g một vị phó thủ dẫn đi hai gian phòng đều là cùng tầng cùng dãy cũng không cách xa nhau lắm nên đám này tinh trùng lên não ra hỏa cũng không nổi lên ý kiến gì cạch gấp không chờ nổi đẩy ra cánh cửa nhìn trong phòng trống trơn không một bóng người nguyễn công tử những mày ngạc nhiên người đâu thử bất ngờ hắn lúc này liền cảm thấy sau gáy đau xót cả người cứ vậy hai mắt tối sầm ngã xuống không biết trời đâu đất đâu không biết qua bao lâu vị này thiên độc tôn g thiếu tôn g chủ mới gian nan mở mắt đợi nhìn thấy trước mắt tội khôi họa thủ hắn liền thốt nhiên giận dữ im mồm chưa kịp để thằng này mở miệng một thanh đoàn đao lập lòe hàn quang đã xí sát vào yết hầu hắn nguyễn tuấn huy lập tức thành thật không được hắc hắc thế mới tốt sao gặp thằng này còn biết phối hợp sở lão ra lúc này mới hài lòng gật đầu nguyễn công t ử để ta thấy được ngươi bất cứ hành động nào khả nghi vậy lão phu xét tại trên cầu ngươi mở một cái động ngươi hiểu chứ nhìn tiểu tử này điên cuồng nháy mắt sở thiên thu mới chậm rãi đưa đoàn đao thu về đồng thời từ bên cạnh với lấy một hộp gỗ mở ra chỉ vào bên trong ba viên đen xì xì như hòn than vậy bắt đầu tra hỏi. nguyễn công tử trước tiên phiền ngươi giúp ta giải thích trong hộp thứ này tác dụng, trông thấy mình cất ký trong ngực bảo vật đã nằm tại trên tay t ặ c nhân này. nguyễn tuấn huy trong lòng hối hận không ngớt, thật hận khi sáng không nghe theo lời mân cống để bây giờ đột sinh biến cố như này, không biết đối diện người là như nào một chuyện hắn hai mắt bắt đầu vòng vo tìm cách hừ tiểu tử không cần dối gạt quá quan nhà ta bang chủ trước đó cũng đã tìm hiểu qua thứ này không ít tin tức nếu để lão tử biết ngươi nói dối vậy đừng trách trên tay ta đao không có mắt sở ra hung hăng cầm đao trên mặt hắn vỗ mấy c á c h mở lời đe dọa quả nhiên quen sống trong nhung lụa nguyễn tuấn huy gặp cảnh này liền túng sợ hãi không dám cùng sở thiên thu đối mặt hắn vội cúi đầu xuống run g ọ n g giải thích sở sở t r ư ở n g lão trên tay thứ ngươi cầm gọi là đ ộ c long đảm chỉ là trên đời một loại ngấm đ ộ c có phần quý hiếm mà thôi hừ xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nếu chỉ như thế cũng đáng các ngươi thiên đ ộ c t ô n g đại động can qua đi tìm trông thấy lão tặc này đưa lưới đao dí sát vào con ngươi của mình nguyễn tuấn huy thiếu điều d ọ đ á y thật sự sở t r ư ở n g lão ta nói đều là sự thực nhỏ giọng xuống sở lão ma chừng mắt sở sở t r ư ở n g lão đây thật sự là độc long đảm thứ này đối với người khác cũng không có tác dụng gì trong nó độc tố ngay cả chân khí cảnh cao thủ cũng khó mà gây thương tổn nhưng vừa lúc phụ thân ta cần dùng gấp nó làm một vị thuốc dẫn thứ này lại đặc biệt quý hiếm khó tìm tại bên trong thập vạn đại sơn đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện vì thế nên khi các ngươi bang chủ hứa đem vật này tìm ra rút cha ta mới có thể thoải mái đáp ứng hắn như vậy nhiều điều kiện nghe thằng này trần thuật tống khuyết mới xem như đem sự việc hiểu c á c h ngọn ngành vị này đại thiếu lão cha thiên độc tung tung chủ nguyễn la thăng vì cần gấp một viên xấu xí nấm gọi độc long đảm này làm thuốc sấn luyện đan đoạn thời gian này đã phải cử thuộc hạ đi s ô n g s á o khắp nơi tìm kiếm vừa lúc chúng ta đỗ bang chủ nghe được tin này lão đỗ không nói hai lời tìm người truyền lời cho nguyễn la thăng mình có thể trợ giúp vì thế hai bên lập tức ăn nhịp với nhau lão đỗ dù sao cũng là một vị nhất lưu võ giả lại có thể lực chiến bát g a i trăm chiêu không bại rất mạnh c á c h loại kia hơn nữa sau lưng còn có cửa giang minh c á c h này khổng lồ núi d ử a uy vọng đang t h ỉ n h hắn rất nhanh được thiên độc tông tông chủ tán thành thực lực rồi lúc đấy liền cử mình trưởng tử cùng trưởng lão mân cống đến linh giang quận nhị sự trải qua mấy ngày hội đàm thiên độc tông người sảng khoái đáp ứng đỗ như hối điều kiện tùy ý cho hắn thuyền bè qua lại cử một thành thông thương dù sao đều là hai bên cùng có lợi nguyễn công tử cảm thấy mình vậy cũng chẳng mất thứ gì chuyên thế là xong đạt được hứa hẹn lão đỗ cũng không nuốt lời lập tức bật người đứng dậy cho nhân ra đi tìm hiểu một phen chưa đầy một tháng sau cũng đã có tin tốt truyền đến liền có việc nguyễn tuấn huy cùng mân tống tung tăng chạy đến lấy hàng như ngày hôm nay tống đại quan nhân lúc này cũng không khỏi b ộ i phục thằng này thủ đoạn thông thiên con đường thật rộng ngọc dương gạo ngay cả thiên hà kiếm phái người đi cầu đều không được lão đỗ trong nhà có chồng đ ộ c long đảm thứ này hiếm lạ đ ộ c vật liền chơi độc tổ tôn g thiên độc người cũng không có chứng đau là thằng này vẫn tìm ra được tống ra thật muốn tìm vị này lão ca hỏi thăm hắn liệu có phải người xuyên việt mang theo hệ thống thương thành làm sao lại trâu bò như vậy bây giờ tiện tay nhặt được ba cây vô bổ n ấ m độc tống khuyết cũng thật sâu lâm vào buồn s ầ u ta muốn làm thiên đao ba mươi chương hai trăm tám mươi chín tiện nhân lãng bạc hổ trong một xương phòng tuy không đạt được bảo vật như lòng mong muốn làm tống khuyết có hơi thất vọng nhưng hắn rất nhanh đem chút này không vui ném ra sau đầu hôm nay vốn đến đây mục đích là phá hư đỗ như hối việc tốt tầm bảo chỉ là thuận tiện đi kèm mà thôi hỏi thăm nguyễn tuấn huy thêm mấy điều tin tức sau tống lão ma mới bắt đầu lộ ra diện mục tà ác nguyễn công t ử ngươi rất thành thật ta cùng nhà ta bang chủ rất hài lòng yên tâm chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chúng ta sẽ không hãi ngươi tính mạng ngươi đối với linh giang bang sau này phát triển nhưng là rất quan trọng đây nghe những lời này nguyễn tuấn huy cái kia nhấc lên cổ họng trái tim cũng dần dần an vị xuống có tác dụng liền được chỉ cần không chết mọi chuyện còn có cách xoay sở đường sống chỉ thấy lúc này đối diện hắn sở thiên thu thò tay vào trong ngực áo móc ra một chiếc lò từ bên trong đổ ra một hạt màu đen như quả nhãn đan dược há mồm tại nguyễn công tử áng mắt quái dị lão sở thô bảo bóp miệng hắn ra rồi nhanh tay ném viên đan dược vào vào trong đợi thằng này ngoan ngoãn nuốt đồ vật xuống dưới bụng sở thiên thu mới hài lòng cười ngươi vừa uống đan dược bên trong có phẻ huyết cổ thứ này hẳn nguyễn thiếu chủ n g à y không xa lạ gì nó đại danh đi có cần hay không ta nhắc lại một lần nữa nó tác dụng hắc hắc mẫu cổ do nhà ta ban chủ không chế ngươi đừng hoòng mơ tưởng đem trong người t ử cổ khu trục sau này cho c h ú n g ta ngoan ngoãn nghe l ệ n h hàng tháng lão tử sẽ ban cho ngươi giải dược để giữ cổ trùng ngủ say hiểu chưa rõ sở trưởng lão nguyễn tuấn huy lớn dọn đáp ứng bột đáp lại hắn là một cái bạc t a y nói to như vậy làm gì muốn chết sao gọi một tiếng ra ra cho ta nghe tại tống ra ánh mắt ngập tràn sát khí phía dưới thằng tôn tử này đành khuất nhục cúi đầu ra ra h á khá ha, ha, ha. ngoan c h á u trai rất biết nghe lời hài lòng với thằng này biểu hiện tống tiện nhân lúc này mới đem hộp chứa đột long đảm cất vào trong ngực áo tiện đà cho hắn thành thật nói rõ tiểu tử bây giờ nghe cho khí đỗ bang chủ giao cho ngươi một nhiệm vụ đầu tiên chuyện hôm nay ngươi phải nhớ xông vào phòng ngươi cướp đi ngươi đồ vật người gọi là tống khuyết chính là chỗ này sản nghiệp chi chủ nguyệt khuyết cắt các chủ hắc kim cương tống khuyết chút nữa dùng sức cho ta khẳng định là này tạc nhân đối với ngươi xuống hắc thủ tốt nhất là ra lệnh cho mân tống đi tiêu diệt hắn cùng toàn bộ nguyệt khuyết cắt cho ta làm xong việc này ra ra sẽ cho ngươi mấy viên thuốc giải hiểu c h ứ rõ sở trưởng lão b ú t quên lão tử vừa dạy ngươi bên kia má nguyễn công tử lại thêm năm dấu tay đỏ chót rõ sở ra ra nguyễn tuấn huy phấn nộ tột đỉnh nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu hắn phải cúi gằm mặt xuống để che đi sự ngoan lệ trong đáy mắt sở ra ra dường như cũng không chú ý chi tiết này lúc này vẫn hớn hở cười có phải hay không bây giờ cảm giác trong người nóng gian trái tim cũng đập rung động liên hồi nhìn mình tiện nghi tôn tử lập tức trên mặt diễn ra rất khoa trương biểu hiện đau đớn tống gia gia cũng sung sướng ngửa mặt lên cười so với hắn còn giả cặp cặp cặp vậy thì chút nữa cho ta cố gắng làm việc đi chỉ cần ngoan ngoãn hàng tháng gia gia sẽ cho ngươi kẹo để ăn sẽ không để ngươi bị chết mất hơn nữa nhìn ngươi c á c h này non mềm thịt ta cũng không nỡ để ngươi chết đâu đợi lúc nào cao hứng lão tử sẽ thưởng ngươi một c á c h đại kẹo mút cho ngươi tha hồ mút mát thích đi nói còn không nhìn được nháy mắt đưa tay trên người thằng này mông đít vỗ nhẹ một cái làm xong mấy động tác này chính bản thân tống tiện nhân cũng thấy dùng mình từng trận hiệu quả tự nhiên khỏi phải nói chỉ như thế nhẹ nhàng một vuốt quả thật dọa cho vị này thiên độc tôn g thiếu chủ hồn phi phách tán sợ đến tóc gáy dựng ngược vội vàng co giúp người lại giấu chặt cuốc hoa xuống dưới đất thấy thế sở lão ma cười càng rực rỡ rồi nấm ạ để đấy ra ra cho ngươi cởi dây c h ó i nguyễn tuấn huy lúc này sợ đến phát khóc cảm thấy cả người quả thật đều không được tự nhiên lần đầu trong đời hắn hối hận làm sao lão cha sinh mình ra như thế ngọc thủ lâm phong làm gì để bây giờ trinh tiết cũng chuẩn bị không giữ được cảm nhận lão t ặ c kia nhân lúc cởi c h ó i còn như có như không tại trên cơ thể ngọc ngà của mình cố ý chấm mút một phen nguyễn công tử sợ hãi quá chừng nó còn lấn át đi cả sinh t ử nỗi sợ lúc này hắn đã không quản nhiều như thế nữa hai mắt bắn lên vẻ quyết tuyệt người còn cúc hoa còn thà trên người bị đâm một lỗ còn hơn mông đít bị tiện nhân này cắm một côn cúc âm hử dây thừng vừa được nới lòng nguyễn tuấn huy đ á c h như chim sợ cành cong đạp mạnh lên người sở thiên thu một cái rồi nhanh chóng lùi lại mân thúc mau cứu mạng thằng này còn hiểu không lấy thân phạm hiểm đạo lý tránh thoát được kia gây hàng bàn tay liền điên cuồng chạy ra hành lang h á mồm gào lớn khốn kiếp ngươi không sợ chết sở thiên thu giận tím mặt muốn xông lên khống chế người nhưng chưa chạy được vài bước hắn liền lảo đảo bụng ngực thất thố ta chúng đục là lúc nào ấ m chưa kịp nhận được câu trả lời bên này hành lang đã bị người thô bảo đạp ra một lỗ thủng mân cống như một con hung áp phệ người mãnh hổ nhảy ra ngoài thiếu chủ ngươi không sao chứ không ổ n ầm trông thấy lão mân tiến đến sở thiên thu hốt hoảng quay đầu phá tan bên kia vách tường vắt chân lên cổ chạy mân thúc mau giết hắn nguyễn tuấn huy táo bảo quát lớn tuy không hiểu nguyên do làm sao nhưng mân c ố n g lúc này không chút trần trờ liền phi thân đuổi theo thiếu chủ bám sát ta cảm nhận đằng sau người càng lúc càng gần lão sợ sợ hãi gầm lên không được đến gần nếu không ta phá hủy đột long đàm trên tay cũng đã cầm lấy chiếc hộp gỗ chứa đột long đàm khi nãy nắm ngón tay vận công bóp chặt khiến vỏ họp kêu lên ghen ghét rung động dừng tay nghĩ đến bảo vật tầm quan trọng mân cống lúc này cũng không dám manh động chỉ âm thầm thả chậm cước bộ dồn sở thiên thu đến mép mũi thuyền lùi lại tất cả lùi lại trước mặt là một vị nhất lưu cao thủ sau lưng là rộng không thấy bờ mặt nước cảm nhận trong cơ thể cảm giác tê dại mặt mũi cũng dần dần phát xanh sở thiên thu lúc này vô cùng bối rối không được tiến lên nếu không ta bóp nát nó rồi ném xuống hồ mân cống cũng không dám ép quá đà lúc này cùng với nguyễn tuấn huy đứng cách kẻ này ngoài ba trượng thì dừng lại thiếu t ô n g chủ có chuyện gì xảy ra đến giờ lão mân còn chưa hiểu chuyện gì đâu đang yên đang lành minh hữu làm sao đ t là đao kiếm tương hướng rồi hại hắn vừa rồi còn chưa kịp sung sướng đâu đ ắ t phải kéo vội quần chạy sang bên này tâm trạng lão đầu bây giờ bực bội là có thể nghĩ âm thầm để ý đằng sau đám khách làng chơi cùng kỹ nữ tất cả đã trốn về phòng mất dạng nguyễn tuấn huy lúc này mới tiến lên nhỏ giọng hận hận đem chuyện nói ra tất nhiên việc mình thiếu điều bị người thông biết hắn một chữ cũng không nhắc vậy đơn giản quá mất mặt mân thúc là như thế này tiện nhân này nghe theo lệnh bọn hắn ban chủ chính là cái kia đỗ tặc muốn cướp lại đột long đảm sau đó nhân cơ hội vu oan giá họa cho nghe xong nguyễn tuấn huy kể lại mân cống cũng cảm thấy đầu mình không quá đủ dùng nếu không phải người nói chuyện này là thiếu tôn chủ hắn còn nghĩ là có người đang dở trò lừa gạt mình đây tiện đà đối với linh giang bang cùng trước mặt sở thiên thu dâng lên ngập trời phấn nộ đám người này bụng dạ quá xấu rồi một mặt xưng huyên gọi để kết minh sau lưng lại âm thầm dở trò muốn cầm dao thọc người mấy cái thảo nào trước đó các bậc trưởng bối ngàn vạn dặn dò không nên cùng dưới xuôi người thông thương mua bán cũng không phải không có nguyên nhân thiếu chút nữa mình bị người lừa đem bán vẫn hớn hở t hay người kiếm tiền nha n g h ĩ đến hôm nay nếu như thiếu tôn chủ xảy ra mệnh hệ gì hay là bị đối phương thành công n ô dịch vậy sau này thiên độc tôn g còn không phải nhân ra độ trong túi sao tưởng tượng đến cảnh đó mân cống cả người dùng mình lạnh lẽo hai mắt sát cơ như thực chất nhìn chằm chằm vào trước mặt tạp nhân nhập vai sở thiên thu tống ảnh đế lúc này vào diễn khá sâu bị lão mân như giã thú ánh mắt liếc qua hắn liền sợ hãi run rẩy quát lớn ngươi ngươi làm gì đừng qua đây tiến thêm một bước nữa ta liền nhảy hồ âm điệu ai oán bi thiết như thiếu nữ nhà lành đang bị dồn é p đến bước đường cùng vậy mân cống việc ngày hôm nay ngươi dù biết cũng vô dụng nếu không muốn các ngươi thiếu tôn chủ bị chết đau chết đ ớ n vậy ngoan ngoãn hợp tác cùng linh giang bang chúc ta nhà ta đỗ bang chủ hùng tài đại lược sau này xưng vương xưng bá nam vực này cũng không phải không thể nào các ngươi đầu nhập vào ngài cũng không coi là việc mất thân phận. nghe thằng chó này còn hoang đường nói bậy, nguyễn tuấn huy giận không thể áp. phi mẹ nó các ngươi cái gì chó má bang chủ. một nho nhỏ thất sai chân khí cảnh cũng dám mơ ước khống chế thiên độc tung. ta điên hay thế giới này điên rồi sao các ngươi bang chủ không đi đớp cứt đi im mồm bị người trước mặt xỉ nhục thần tượng. lão sở gần như điên cuồng. mặt dữ tờn quát lớn. tiểu t ử dám nhục mạ nhà ta bang chủ vậy bây giờ không ai cứu được ngươi. ngươi cứ từ từ thưởng thức vạn cổ xuyên tâm gặm nhấm da thịt rồi chết trong đau đớn đi. h ừ nguyễn tuấn huy k i n h thường cười lạnh. muốn dùng đ ộ c vật đi khống chế thiên đ ộ c tông người, các ngươi bang chủ cũng quả thật ngu không ai bằng. nói rồi hắn há mồm nhổ ra một bãi đờm đen đặc. bên trong nếu tinh mắt còn có thể thấy một đám sâu đ ộ c bé xíu đang vặn vẹo thân hình. cực kỳ ghê tởm không quản bẩn thỉu sơ chân đem đám này xấu xí đồ vật giấm nát bét nguyễn tuấn huy lúc này mới lạnh lùng nhìn sang lão đầu cho ngươi một cơ hội mau đưa chiếc hộp đó qua đây bản thiếu còn có thể suy nghĩ cho ngươi c á c h toàn thây nếu không thiên độc tông c h ú n g ta thủ đoạn mọi người đều biết đảm bảo có thể khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong trước đó cũng đã nghĩ đám chơi độc gia hỏa này hẳn là có thể phá giải được huyết y lão t ặ c phề huyết cổ. bây giờ được chứng thực tống h u y ế t cũng không quá lớn ngạc nhiên. nhưng trên mặt vẫn là diễn ra một bộ sợ hãi tột cùng dáng vẻ. thêm nữa bản thân đang cố gắng vận công chống độc. khuôn mặt hắn lúc này càng thêm trắng xám rồi. run dày khó khăn mở miệng. ngươi ngươi thật hẩn nha bang chủ. n g à y tính lầm vậy đi nhầm một bước thành thiên cổ hận dọn nói không giấu được hết ý bi tráng hào hùng ta muốn làm thiên đao ba mươi chương hai trăm chín mươi sở thiên thu cái chết thiên thượng nhân gian lần đầu tại nơi này qua đêm tống lão ra đối với xung quanh cảnh sắc cũng là hiếu kỳ không ngớt trời vừa vào tối khu tụ điểm ăn chơi này nhân khí so với ban ngày lại càng thêm sôi động rồi tiếng hò hét cười đùa vang lên không dứt ven đường t ư ở n quán cửa hàng treo đầy các xáy đèn lồng để toàn bộ không gian như phủ thêm một lớp màu đỏ rực quang mang cực kỳ mộng ảo đứng trên tầng ba một chỗ t ư ở n lâu nhìn phía dưới người qua lại nối liền không dứt tống khuyết âm thầm hài lòng tất cả đều là tiền nha hồng ca lão phạm các ngươi nói nếu tại bên này ta mở thêm một xáy ẩm thực đêm cùng với buôn bán mấy loại tiểu đồ chơi liệu có thu hút được trong thành đám tiểu thư công tử hàng đêm ra đây ngắm cảnh ăn uống không tống đại quan nhân còn đang suy nghĩ về tiền kiếp mấy con phố đi bộ đây nếu có thể hút được đám kia tiểu thư khoe cắt sấn theo một nhóm nha hoàn hồ hoa sứ giả đến chơi vậy chỗ này nhân khí lại phải tăng thêm nữa một bậc trung hồng cùng phạm nhất vượng lại không nghĩ thế trầm tư một hồi hai người nhìn nhau còn là lắc đầu a khuyết việc này sợ không được dù sao chúng ta nơi này làm nói trắng ra chính là đánh bạc chơi gái tại cái này bầu không khí sợ là không có vị nào hoàng hoa k h u ê nữ là dám tới đây đấy nếu mày gõ tay suy tư một hồi tống khuyết vẫn là cảm thấy có thể thử một lần hồng ca chưa làm chưa thể biết được ai nói sòng bạc liền không thích hợp nữ nhân rồi các nàng nhiều khi còn đam mê cờ bạc hơn cả đàn ông các ngươi về dựa theo ta suy nghĩ tìm cách thử xem nơi này bầu không khí cũng cần hạn chế lại một chút không cần quá mức dung tục rồi dặn dò đổ trang cùng thanh lâu mấy người quản sự cần chấn chỉnh lại trang trí không gian cho trang nhã một chút thêm nữa tăng cường bảo đảm an toàn cùng trật tự nếu biết đúng cách tuyên truyền ta tin rằng bằng chỗ này mỹ lệ phong cảnh là đủ sức thu hút mấy vị giai nhân tài t ử đó đến đây chơi đấy c á c h này vậy để ta cùng lão phạm thử một phen ăn cứ làm đi mục tiêu của chúng ta là biến chỗ này thành một nơi thiên thượng nhân gian chứ không phải chỉ toàn thú vui nhục dục đợi sửa chữa hoàn tất có thể nhường lão thiết gia cô nương đi kêu bằng gọi hữu đến cổ vũ n h à đầu này không phải trên đường quan hệ rất r ộ n g sao phá h a xung quanh mấy người đều bật cười thiết ngọc nương bây giờ có thể coi là thanh hà nhất bá cô nàng này bản tính hơi chút điêu ngoa g i ả i trai nhưng không xấu rất thích kết g i a o bằng hữu từ thế ra công tử cho đến phía dưới tam giáo cửu lưu hạng người không có chỗ nào là nàng không nhận thức đấy dựa vào thiết phi long thân phận dù là thanh hà dân bản xứ hay hành hương khách qua nơi này đối với nàng cũng là khách khí có thêm tất cả đều rất vui lòng cùng tiểu mỹ nữ này đáp lên quan hệ vì thế bây giờ tìm nàng đi tuyên truyền cho nhà mình sản nghiệp là nhất thích hợp bất quá đang lúc mấy người vui vẻ nói nói cười cười một nguyệt khuyết cắt h u y ê n để lúc này chạy đến báo các chủ trên lãng bạc hồ thuyền hoa có xảy ra xung đột tống ra lúc này khói miệng vỉnh lên lập tức cầm lấy ô long đao đứng dậy chư vị đi theo ta một chuyến trên bong tàu đã bị dồn đến đường cùng sở thiên thu đang run rẩy đứng sát mũi thuyền lo lắng đề phòng nhìn trước mặt đã chăm chăm như hổ rình mồi mân cống sở thiên thu mau giao ra độc long đảm đồng thời ngoan ngoãn theo ta về thiên độc tôn g hướng tôn g chủ giải thích cặn kẽ sự việc nể mặt ngươi chỉ nghe lời hiệu lệnh ta có thể đảm bảo giữ ngươi một mạng nếu không hôm nay ai cũng không cứu được ngươi không không được đến đây hôm nay việc ta làm không nghe theo ai sai sử cả tất cả đều do ta tự ý chủ trương sở thiên thu đầu lắc như chống bỏi từ chối thề thốt giải thích một bộ trung tâm hộ chủ như thế khiến người cảm động mà rơi lệ thật tráng sĩ vậy chết đến nơi vẫn còn lo lắng cho mình bang chủ mân cống trong lòng cũng có một chút như vậy dâng lên cảm phục giọng nói không tự giác mềm mấy phần nguyên nhân như nào ngươi tốt nhất cùng nguyễn tôn g chủ giải thích sở huyên phối hợp đi theo ta một chuyến ta có thể hứa hẹn cho ngươi bảo đảm tính mạng vô ưu không được đồ vật ta có thể trả lại nhưng các ngươi phải trước đưa ta giải dược đồng thời đảm bảo lão phu có thể trước an toàn rời khỏi nơi này đợi chạy đến trên bờ ta sẽ để lại độc long đảm hộp gỗ ở đó các ngươi không được trước tiên đuổi theo hơn nữa phải lập lời thề sau này sẽ không truy cứu chuyện hôm nay hết thảy nếu không lão phu thà chết cũng sẽ không để các ngươi đạt được thứ này n h ĩ hay lắm chơi b ả n thiếu một lần còn muốn chuyện cũ bỏ qua nguyễn tuấn huy nghe vậy há mồm định mắng ngươi đưa tay ngăn lại hắn nói chuyện mân tống lúc này lắc đầu sở huyên những thứ khác dễ nói nhưng để ngươi mang theo đột long đảm trước chạy đến trên bờ vấn đề này tại hạ không thể đáp ứng không bằng chút ta mỗi người đều lui một bước ta có thể lùi lại cối bong tàu chỉ cần ngươi để lại hộp gỗ hôm nay ta có thể để mặc ngươi chạy trốn trời cao mặc chim bay biển rồng mặc cá nhảy sau này ngươi có thể hay không vẫn thoát được đuổi bắt vậy còn tùy vào bản thân vận số ngươi thấy thế nào lão mân đây cũng là nể hắn một mảnh lòng son mới nổi lên lòng ái tài có ý thả người rời đi ai ngờ đối diện người đã sinh tử trí không được các ngươi phải thề không được truy cứu tiếp việc này ngươi nằm mơ chỉ mấy cây đ ộ t long đàm thôi không có liền không có bản thiếu lần này nhất định phải cho người diệt sạch các ngươi linh giang bang mới hạ được mối thù này nguyễn công tử giận tím mặt quát lớn thiếu t ô n chủ mân cống chừng mắt nhìn hắn một cái trong lòng cũng là tâm mệt bọn hắn tất cả bôn ba vất v ả tìm đồ vật không phải cũng vì thằng này sau này có thể thuận lợi tiếp quản tôn chủ chi vị nhưng làm sao vị này đại thiếu tính cách vẫn m a u táo chít vông như thế thật không để người bớt lo lão mân còn chưa kịp lựa lời khuyên sở thiên thu đâu đối diện người nghe nguyễn tuấn huy đe dọa liền không vui lạnh lùng trầm giọng nguyễn công t ử nếu ngươi dám trả thù nhà ta bang chủ lão phu sẽ cho người đem hôm nay việc trong phòng khi nãy ngươi vì mạng sống mà khuất phục quỳ gối hầu hạ ta nói ra khi đó thiên đ ộ c tôn cùng nguyễn tôn chủ sắc mặt hẳn sẽ không quá đẹp đâu nà ní mân tống trợn to hai mắt khó tin nhìn về phía nhà mình thiếu tôn chủ không chỉ hắn ở đây trên thuyền mọi người tuy vì sợ hãi mà nãy giờ vẫn n ú p ký trong khoang nhưng trong đó cũng không thiếu tu vi có thành hạng người giác quan là c ỡ nào linh mẫn bây giờ nghe sở dâm côn nhỏ giọng nói to như vậy tất cả không nhìn được đều hít vào một hơi lạnh lượng tin tức quá lớn rồi chỉ hơi chút tưởng tượng thôi cả đám đại lão ra đã d ù n g mình sợ hãi ngược lại có mấy vị kỳ nữ tử trong lòng lại trở nên hưng phấn dị thường không để ý xung quanh người ý nghĩ nguyễn tuấn huy nãy giờ đầu óc lâm vào chết máy cả người hóa đá một lúc lâu mới tiêu hóa xong cái này bảo tạc tin tức hồi thần lại khốn nạn nhìn lão mân rửa rì nhìn mình nguyễn công tử hai mắt sung huyết đỏ d ự c táo bảo quát lớn không cần nghe hắn hắn đang ngậm máu phun người mân thúc lập tức cho ta giết hắn giết người diệt khẩu thấy bên cạnh người còn trần trờ đã sớm phấn n ộ tột đỉnh nguyễn tuấn huy lúc này cũng bất chấp nguy hiểm trước tiên xông lên hai tay của hắn từ bình thường ra thịt lúc này đã trở nên đen nhánh như r u ộ n thủ. hắc khí um tùm v ầ n quanh. thiên độc trường. mân tống thấy vậy cũng không dám thờ ơ, vội vàng lắc mình đuổi kịp. bị độc tố quấn quanh sở thiên thu làm sao có thể gánh được một vị thất g a i chân khí cảnh cùng một vị lục g a i tẩy t ù y cảnh vây công. đã vinh quang hoàn thành nhiệm vụ hắn lúc này chỉ kịp ngửa mặt lên trời gào lớn. bang chủ. lão sở xin lỗi ngày âm nói rồi đem trong tay hộp gỗ bóp nát vừa lúc trên người cũng ăn liền hai trưởng hộp máu bay ngược xuống lãng bạc hồ không mân tống gầm lên giận dữ cả người hóa thành một tư ảnh lao lên bắt lấy người đáng tiếc khi này thì đã chậm tặc nhân đã đem trên tay hết thảy bột m ị n ném xuống phía dưới m e n h mông hồ nước hắn chỉ kịp giữ lấy một bộ thi s á c đã mặt mũi phát tím chúng đột chết không thể chết lại mà thôi không khó có thể chấp nhận sự thật này lão mân chân giấm trên mặt hồ còn không đoạn đưa ra từng bàn tay lớn vô hình ngưng tụ từ bản thân chân khí điên cuồng tóm lấy b ặ t nước nhấc lên tất cả chỉ là g i ã tràng xe cát c ử thủ không duy trì được bao lâu những quả cầu nước liền như bong bóng vỡ vụn v ậ y rơi lào rào xuống lãng bạc hồ trong màn đêm đen nhánh chỉ tích tắc sau đã không còn chút nào dấu vết thấn thờ mang theo sở thiên thu thi thể nhảy lên thuyền mân cống lúc này mới khó chịu quay sang nguyễn tuấn huy quát thiếu công chủ ngươi làm sao vẫn cứ như vậy bất chấp hậu quả làm việc ngươi không hiểu thứ này đối với ngươi quan trọng như nào sao không có nó sau này ngươi cũng đừng hoòng mơ tưởng áp chế được thánh nữ im mồm ta làm thế nào còn chưa cần ngươi phải dạy dỗ còn chưa kịp hưởng thụ trả thù khoái cảm nguyễn tuấn huy trong đầu còn một bụng cơn tức đây bây giờ nghe người nhắc đến cái tên không muốn nghe tính tình lại lần nữa cuồng táo nha đầu kia việc phụ thân ta rồi sẽ có cách giải quyết việc hôm nay ta sẽ đích thân cùng người bẩm báo bây giờ đem trên thuyền người giết sạc cho ta nhìn thằng này diễn xuất mân cống cũng cảm thấy thất vọng tột đỉnh mấp máy môi mấy lần không nói được gì liền thở dài một tiếng quay đầu đi về sau thuyền a a a a không tiền bối tha m ạ n g c h ú n g ta cái gì cũng không nghe được mân cống không nói gì chỉ lạnh lùng ngưng tủ công lực từ trên thân hắn một cột khói um tùm dần dần trào ra rồi ngưng tủ thành một bàn tay to lớn kèm theo đó là một mùi hương gay mũi dựa vào hơi gần mấy người chỉ hít qua một hơi lập tức cả người cảm thấy đầu váng mắt hoa toàn thân vô lực chiết mân cống quát lớn một tiếng c ự trưởng lấy tư thế bài sơn đảo hải ầm ầm quét qua trên thuyền người lúc này chính thức hoàng thần sợ hãi thi nhau hét dầm lên không ít người phản ứng nhanh nhảy đã phá cửa định nhảy xuống hồ chạy trốn đáng tiếc đối diện người không chút mảy may dao động dừng tay đúng lúc này một tiếng quát lớn vang lên theo sát đó là một ánh đao xé ngang trời đem kia khổng lồ bàn tay cắt nát ầm ta muốn làm thiên đao ba mươi chương hai trăm chín mươi mốt chiến mân t ố n g người nào chính mình ngưng tụ hồi lâu công lực một trưởng lại bị người đánh tan mân t ố n g lập tức giật mình quát lớn lúc này một cao lớn thân ảnh tách ra làn xương độc xuất hiện chính là tống khuyết vì tiền bối này nơi này chính là nguyệt khuyết các địa bàn không biết các ngươi có gì xích mích xin mời rời đi lên bờ có thể tự do giải quyết tiểu tử sẽ không quản nhưng ở chỗ này xin tiền bối dơ cao đánh khẽ chớ c ậ p thương người vô tội ngươi là ai không cảm nhận được đối phương trên người khí thế lão mân ngưng trọng hỏi dò tại hạ tống khuyết chính là nơi này chủ nhân tống gia vẫn bình thản ung dung dùng rất đúng mực lễ nghi trả lời hắn câu hỏi ngươi chính là tống khuyết nguyệt khuyết c ắ t c ắ t chủ hắc kim cương tống khuyết nãy giờ vẫn âm trầm không nói một lời nguyễn tuấn huy lúc này bất ngờ mở miệng hỏi thăm chính là tại hạ công tử có biết ta đâu chỉ biết đại danh như sấm bên tai nha khi nãy mình ăn hai cái bạc tai còn không phải chỉ để nhớ ký tên thằng này mà vu oan giá hỏa sao tiện đà nguyễn công tử đối với tiểu tử này cũng trở nên không thích mân thúc tiếp tục làm việc ai cản trở liền giết cho ta rõ thiếu tôn chủ dù thích hay không thích trên thuyền người đều có lý do phải chết khi nãy bất kể sở thiên thu nói chuyện có phải hay không sự thật bây giờ cũng đã không quan trọng người cũng đã chết không có đối chứng vậy nguyễn tuấn huy chính là bùn đất rơi trong đúng quần không phải cứt cũng là cứt cái này thua thiệt hắn phải ăn chắc rồi ở đây người chỉ biết hướng áp ý nhất đi suy nghĩ về nhà hắn thiếu tôn chủ không may trên giang hồ tin đồn thiên đ ộ c tôn thiếu tôn chủ vì bảo mạng mà cho người thổi sáo đá bi truyền ra vậy bọn hắn cũng không cần mặt mũi rồi tất cả đem một cái mo che lên cho thuận tiện hơn nữa đợi về đến trong tôn tôn chủ hẳn cũng có thể không tha cho mình nghĩ đến đây mân tống cũng là tâm mệt lão mân mệt mỏi đáp một tiếng mới quay sang tống khuyết tiểu tử có thể tiếp ta một trường mà vơ ngại rất không tồi nhưng những người này hôm nay phải chết ngươi lui ra đi không tống các chủ cứu mạng tống thiếu hiệp cứu lấy chúng ta lời vừa dứt trên thuyền mấy trăm người liền điên cuồng khóc lóc van xin tất cả những người này đều là nhà mình thượng đế tống khuyết tự nhiên không có đứng khoanh tay không quản đạo lý hơn nữa hôm nay đã lên kế hoạch ra việc này hắn tự nhiên cũng đã tính trước trên thuyền người sẽ bị ương cập cá trong chậu thế nên không phải bây giờ tống gia đang dùng chúa cứu thế tư thái xuất hiện ở đây sao. dịp náo động ra danh tiếng thế này tống thiên đao hắn thích nhất rồi. tiền bối đa ta ngài thưởng thức. nhưng những người này đều là vì tin tưởng ta nguyệt khuyết các mới đến. tại h ạ cũng tất phải có trách nhiệm bảo hộ bọn họ an toàn. còn xin mời tiền bối cùng vị này công tử nể mặt s ơ cao đánh khẽ bỏ qua cho họ một con ngựa. hừ nể mặt ngươi ngươi cũng xứng để bản công tử phải nể mặt sao nguyễn huy tuấn k i n h thường cười lạnh hừ chủ nhục thần tử theo chân tống khuyết nhảy lên thuyền dương kế n g h i ệ p hùng bá n h ứ p phong thẩm tử minh mấy người đồng thời hừ khẽ bốn cặp mặt âm vũ um tùm hàn khí bắn thẳng về phía nguyễn tuấn huy để hắn giật bắn cả mình vội vàng dùng mình đứng trốn sau mân cống nhìn đối phương trận thế lão mân cũng cao mày không ngớt chuyến này mình đi cũng quá sơ sẩy chỉ bọn họ hai người đi theo sở thiên thu hai người lên trên thuyền còn lại nhân thủ đều tại nam bến tàu hoặc tách ra trên thiên thượng nhân gian đi ăn chơi đàng điếm nếu bây giờ nổi lên xung đột mân cống tự thân ngược lại không sao nhưng bằng nhà hắn thiếu tôn chủ bản lĩnh đối phó mấy người như này vậy cũng là khó liệu cẩn thận đem thiếu công chủ che chắn sau lưng hắn mới ngưng trọng mở miệng tống tiểu h u y ê n đệ chuyện hôm nay ngươi là quyết tâm n h ú c tay vào rồi chuyện này tại hạ nhất định phải quản tống lão ra trả lời chém đinh chặt sắt không có thương lượng đường sống tiền bối không bằng bây giờ để tiểu tử xin được lãnh giáo ngài cao chiêu nếu ta thua vậy việc này tự nhiên sẽ không tiếp tục n h ú c tay nhưng nếu tiểu tử may mắn bất bại vậy xin ngài cùng vị công tử này cứ như thế rời đi thế nào cân nhắc một lát sau còn bận tâm lo lắng nguyễn tuấn huy an toàn lão mân cuối cùng xuống nước đồng ý c á c h này điều kiện hắn cũng không tin rằng mình còn không thắng được một mao đầu tiểu tử được vậy để ta kiến thức xem đại viêm tuấn kiệt là như nào phong thái mân cống lúc này cũng một b ụ n g hoa hỏa không có chỗ phát tiết đâu đã quyết định giao thủ hắn cũng không thêm nói nhảm cả người đã như một con đục xà bắn nhanh mà tới hay lắm tống khuyết cũng không chút nào ấy kỳ nhấp theo ô long đao liền tiến lên đón đỡ ầm ầm không ra một lát tại tống lão ra dẫn s ắ t cả hai người đã rời xa hoa thuyền hơn trăm trượng trong màn đêm đứng trên tuyền người chỉ nhìn thấy từng đảo bóng đen nhanh như ruộng mì liên tiếp va và chạm vào nhau từng đảo cột nước liên tục bị nổ bắn lên cao thanh thế kia cực kỳ kinh người lãng bạc hồ hai bóng người như chuồn chuồn chấm nước thoăn thoát đan sen qua lại mỗi lần cùng nhau va chạm đều tạo nên một trận nổ tung tạo nên từng cuộn sóng lớn dập rình đập vào cách đó không xa đại thuyền hoa đưa chọn con thuyền cũng lắc lư rung động theo hai người tiết tấu trải qua mấy chiêu giao thủ đã thử ra đối phương thực lực lúc này cả hai người cũng không hề có điều giữ lại mân cống trong lòng càng là trầm trọng rất nhiều nhất diệp chi thu nhìn một góc linh giang quẩn hắn cũng coi như được kiến thức hiện nay đại viêm giang hồ thực lực chỉ một nơi xa xôi hẻo lánh thế này thôi vậy mà cũng đã cao thủ tầng tầng lớp lớp xuất hiện cái kia linh giang bang bang chủ đỗ như hối tạm không nói cùng cảnh giới mình thua vậy cũng không phải cái gì quá không được nhưng bây giờ ngay cả trước mặt da đen tiểu tử này đều có thể cùng mình chu toàn mấy chục chiêu còn chưa hề rơi xuống hạ phong vậy khó lường rồi thực lực này toàn bộ giới trẻ trong thiên độc tông cũng như bách tục người hắn gần như không có may ra thánh nữ mới có thể cùng kẻ này tranh phong nhưng thằng này vậy cũng chỉ là một vô danh tiểu tốt trên giang hồ thôi tại trên đầu hắn c á t lộ thiên kiêu còn như cá giết sang sông vậy sao mà nhiều dữ r ồ i mân cống bất giác thấy bi quan từ đây bằng bọn họ một nhúm thực lực nếu va phải bên ngoài các thành phủ lớn thế lực vậy kết quả còn phải nghĩ xem ra chuyến này trở về cũng cần khuyên tôn chủ cần tuân tôn quy tiếp tục an tâm cố thủ tại thập vạn đại sơn mới là thượng sách ngoài kia xã hội quá nguy hiểm tống lão ra không biết mình vô tình xuất hiện liền để lão mân tâm linh chịu cực lớn đà kích hắn lúc này đang toàn tâm toàn ý tận dụng cơ hội khó được cùng một vị thất sai chân khí cảnh giao thủ để mài dúa tự thân. thăm do mấy chục chiêu, hắn cũng đã mò ra được lão đầu này sâu cạn. lực đạo vậy cùng hắn cũng chỉ là tương đương thôi. những người này để người kiêng kỵ vậy chủ yếu là đến từ bọn họ ruột bí khó lường độc công. nhưng hôm nay đã gặp tống khuyết vậy hết thảy đều trở nên mất linh rồi. đây cũng là nguyên nhân tại sao thiên độc tông tại trong ma giáo cửu tông luôn là lót đ á y có thể nói thành cung độc tông mà b ạ i cung độc tông bọn hắn d a n h hào tại tầng chót v õ giả v ậ y là cực kỳ vang rồi cái gì hạ đ ỉ n h hồng thất bộ xuyên tâm độc k h ổ n g tước linh diêm vương thiếp hàng loạt loại độc vật cùng cơ quan ám khí để người nghe mà thuộc nghe mà biến sắc nhưng đến nhất lưu võ giả tầng thứ vậy hết thầy cũng chả có cái chim dùng chân khí cảnh trở lên cao thủ đã có thể dùng chân khí hộ thể chân khí bức độc chỉ có rất hãn hữu các loại kịch độc mới có thể tổn thương được họ nhưng dù là thế làm sao để đầu độc hay tìm cách đả thương đối thủ để phóng độc lại thành đại vấn đề thiên độc tông người chỉ giỏi chế độc dùng độc đánh nhau huyền cước chiêu thức lại không được nha vì thế bọn họ chỉ có thể co mình trong thập vạn đại sơn làm thổ hoàng đế đi thôi dám ra ngoài h ọ hét xưng vương xưng bá nhân ra sẽ lập tức xảy ngươi làm người mân tống cũng là tình hình như vậy lão đầu này thực lực nếu trừ đi những cái kia loạn thất bát tao nhìn mà thê t ẩ m độc tố vây cũng chỉ cùng phong ma côn cổ hà tương đương tống lão ra lần này chơi rất xanh chín rồi không thèm bật h ắ c dùng tự thân bản lính cùng hắn chu toàn trên mặt hồ xung quanh khu vực hai người chiến đấu như phủ lên một t ầ n g khói đen để bên ngoài người rất khó thăm được quang cảnh thực chất chỉ nghe tiếng ầm ầm bảo tạc cùng cột sóng bắn tung bay mới có thể tưởng tượng ra trong đó tình cảnh khốc liệt lúc này mân cống đang như một con nhện độc q u ấ n lấy tống khuyết từ trên người hắn chân khí hình thành một đám cánh tay lại giống một đám đột xà từ bốn phương tám hướng nhằm vào hắn trên người yếu hại mổ xuống thật mà giả giả mà thật trong thật có hư tại giữa đám hắc thủ này âm thầm giấu giếm mân cống chân thật sát cơ dựa vào lĩnh vực thần diệu tống khuyết còn phân biệt được lão mân hai tay không biết lúc nào đã xuất hiện hai thanh tiểu kiếm hướng về trên dưới g hết hầu cùng đan điền hai chỗ trên người hắn đâm tới c a n g k e n h hai tiếng kim thiết vang lên ô long đao trên tay hắn như hai đảo thiểm điện bổ ra đem kia hai thanh tiểu kiếm cùng mân tống c h ấ n lùi lại phía sau nhưng chưa kịp để tống khuyết thở phào nhẹ nhõm sau lưng hắn lúc này biến cố đột sinh